Lúc này tin tức còn không phát đạt, tin tức truyền đến chậm, có phải hay không cả nước văn khoa trạng nguyên không biết, tỉnh đệ nhất nhưng thật ra bắt lấy. Tỉnh giáo dục cục, thị giáo dục cục sôi nổi gọi điện thoại tới, đối tiểu ngô cùng cố lão nhị bá, tam bá cùng phong chấn nghiệp đám người khen không thôi, liền thanh niên trí thức ở bên trong, 23 cái thí sinh, toàn bộ thi đậu Khoa chính quy 10 người, đại học chuyên khoa 9 người, sư phạm loại trung chuyên bốn người. Tương đồng sự còn phát sinh ở đi tới nông trường cùng hồng kỳ nông trường. Thác lưu ra cùng những cái đó hạ phóng lao sư phúc, trừ bỏ chung chuyên sinh nhiều điểm, này hai mà cũng không một người thi rớt. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy sở học giáo được đến mặt trên mạnh mẽ coi trọng, ở các lao sư một đám điều khỏi trở về thành sau, tân Lão sư ưu tiên bị phái lại đây. Bên kia, tiểu du nhi cũng lấy được một cái hảo thành tích. Vì thế, mấy sở đại học lao sư đều tìm được rồi trong nhà, trong nhà thân bằng liền không có một cái không khuyên triệu khác, tốt như vậy thành tích đi học cái gì đạo diễn A. không phải lãng phí nhân tài sao hảo hảo quân nhân không lo chuyển đi đoàn văn công còn chưa tính này học lại là cái gì à trực tiếp thoát ly bộ đội sao chọc đến tiểu gia hỏa gọi điện thoại thẳng cấp tô mai đoán giận như thế nào một đám quản được như vậy khoan tô mai cười mắng một câu ngại danh nói bậy gì đó đại gia vì cái gì khuyên còn không phải bởi vì thương ngươi sợ ngươi chọn sai hành mẹ ngươi cùng ba cũng chưa quản tô mai ngẹn nghẹn nàng mặc kệ là bởi vì nàng biết đương đạo diễn cũng không có gì không tốt Nhà mình có tiền có nhân mạch, tiểu du nhi làm này một hàng, chỉ cần không đăng cái gì đại sai nhi, cả đời này phú quý vô ưu là bảo định rồi. Chịu khác sao, hắn là nhìn thấu tiểu du nhi bản chất, vậy không phải cái có thể chịu khổ hài tử, miễn cường làm hắn lưu tại bộ đội thành tiểu cũng không lớn, chi bằng tùy hắn lan lộn. Dù sao mặt trên có mấy cái ca ca nhìn đâu, lại kém, có thể bị đói. Trong lúc này, tô tam ca cùng thiểm bắc quê quán cũng sôi nổi gọi điện thoại tới. mấy cái tiểu chút hải tử lúc này cũng đều thi đậu đại học phía nam giáo dục muốn hào chút tam ca gia tô chiết tô tuyết đều thi đậu hoa thành đại học đại ca gia tô nhớ nhị ca gia tô lạc tứ ca gia tiểu béo tô thụy còn có triệu bình bình tiểu muội triệu lệ lệ nhân có hạ phóng vương láo thái cùng tần bộ trưởng đám người dạy dỗ phân biệt thi đậu kinh thị sư phạm đại học nông đại ngoại quốc ngữ học viện cùng bản địa sư phạm trường học phương nam quân khu cũng điện báo vé thu được kinh đại tiếng trung hệ thư thông báo trúng tuyển Thái giai hơi ra mạnh tiểu vũ cùng tống chính ủy ra tổng trí hành, còn có tam mau, bốn mau sôi nổi thi được lục quân chỉ huy học viện. Ý ca bên này tiền thông chi thư thu được nhất vãn. Trong nhà lương thực, gà trứng vịt, cá khô, thịt khô, đông lạnh cá, thịt đông, quả hạch, nấm, đồ ăn làm từ từ, thu thập một bao tải lại một bao tải. Đồ vật nhiều, thân bằng chiến hữu cũng nhiều. Lưu suất từ ra non nửa năm ăn dùng, dư lại toàn bộ đánh thành một đám bao vây. Tiểu Hắc Đản mang theo muội muội giá tuyết cậy đi phía trước tiến nông trường biêu cục chạy bốn tranh, đem một bao bao đổ vật gửi hướng Thiểm Bắc, phương Nam, Vân Tỉnh, Tây Bộ các nơi. Ở giữa, Dương Tràng Trường cùng dì san phụ thân cùng nhau lại đây, đưa tới hai trương tiếp mời. Phong chấn nghiệp cầm kẹo, mang theo song thai bảo cũng tới một chuyến. Nguyên lai like song thai bảo lão đại phong Tịnh ngư cùng Dương Tràng Trường ra dương thi công đã sớm nhìn vừa mắt, lão nhị phong tỉnh văn cùng dì khánh sinh cũng trộm đạo mà nói chuyện năm. năm. Song thai bảo nguyên chính là tương tỉnh đại học năm nhất học sinh, theo thi đại học khôi phục hai người cũng khôi phục học tịch, dương thi công cùng dì khánh sinh vì đuổi theo hai nệ bước, báo tương tỉnh đại học, bắt được thông chi thư sau, tam gia một thương lượng, liền tưởng ở khai giảng phía trước, thừa dịp lúc này người tể, cho bọn hắn đem hôn sự làm. Song thai bảo không có mẫu thân, phong chấn nghiệp thỉnh tô mai, nhị bá mẫu cùng tam bá mẫu cùng nhau hỗ trợ thu xếp. Hai cái nữ hải ở các nàng mí mắt phía dưới lớn lên. Bình thường nhà mình nấu cái cái gì tổng hội bưng tới một chén, gặp mặt trương ngự trước người, cực kỳ dịu dàng. Tô Mai trong lòng thương tiếc, hơn nữa có cố lao tầng này quan hệ đâu, liền tưởng nhiều chiếu cố điểm. Vừa lúc nàng mấy năm nay mắt thấy bọn nhỏ lớn, không nói cưới vợ đi, về nhà không được có một cái chính mình phòng, kia này trên giường đổ vật liền không thể thiếu, toại ngày thường không thiếu tích góp đông, chẳng cũng có có sẵn Năm đó nàng kết hôn liền không thiếu thu, hơn nữa mợ, đại tẩu, bà bà các nàng qua lại cấp, phiên phiên hồng xiềng. tô mai một hơi nhi móc ra sáu bảy khối có kim phượng hoàng đồ án phượng xuyên mẫu đơn chờ tơ lụa chăn còn có thô miên các tiểu in hoa láo chăn tơ lụa thô miên tô mai các chọn hai khối trong chăn tìm gì san mua ra dệt bạch vải đông không nghiêng không lệch một người cấp phùng điều tơ lụa một cái thô miên hậu chăn đông nhị bá mẫu một người cấp thêm điều chăn phủ giường tam bá mẫu các cấp xả điều khăn trải giường xứng đối áo gối cố lao một người cho điều đỏ thâm thảm lông quay đầu nghĩ đến phong chấn nghiệp nhiều năm tiền lương còn không có phát xuống dưới liền lại làm vong sư phó cùng tiểu hắc đản đi hồng kỳ nông trường cấp mua hai cái giường đất quầy hai cái giường đất bản hai cái tủ quần áo hai bộ bàn ghế hai cái giá sách cấp song thai bảo thêm trang nơi này gia cụ không quý nhưng bày ra tới ai không nói khí phái có mặt nhi dư lại cha cụ phít nước nóng gì đó bốn người bằng hữu ngươi thêm một kiện hắn mấy cái cùng mua một bộ cũng cấp thêm thể kết hôn hôm nay tô mai sáng sớm lên chọn hai hộp triệu quân cùng cố miểu tân gửi tới đồ trang điểm sách theo liền đi qua trên đường tô mai nhìn trong tay đồ trang điểm liền không thể tránh né mà nghĩ tới cố đan tuyết sau khi trở về liền nàng cùng niệm doanh hôn sự còn có nàng mặt sau đối niệm doanh mắng tô mai không hề giấu giếm mà cùng cố lao nói chuyện một lần cố lao nguyên chỉ đương nàng trong mắt không có hắn vị này thúc thái ra cho nên kết hôn cũng không gọi điện thoại thông chi một tiếng không nghĩ tới trung gian còn trộn lẫn nhiều chuyện như vậy thở dài một tiếng hắn còn có thể nói cái gì có giã tâm là hảo khá vậy phải có tương đối ứng năng lực tới xứng đôi a đại ở kinh thị nhiều năm như vậy liền tình thế đều thấy không rõ liền dám làm vậy nàng không ra sự ai xảy ra chuyện còn có nếu muốn gả tiểu cẩn vậy đừng trêu chọc nhiệm doanh. niệm doanh nghiệm doanh tia hài tử hắn cũng ở chung quá một đoạn thời gian nghiệp vụ năng lực cường nhân phẩm chính trừ bỏ tâm điệu mềm không gì khuyết điểm lớn ngươi nếu là không muốn, nói rõ ràng hắn cũng không phải cái loại này dây dưa không bỏ người Cần thiết há mồm liền mang sao. Lòng dạ lại như thế nào bất bình, cũng oán không đến nhân ra trên người A, vì nàng, nghiệm doanh chính là liền công tác đều từ bỏ. Và lại, khi còn nhỏ tình ý đâu? Ai? Đan tuyết đứa nhỏ này A, bị gia đình chậm trễ lâu, khi còn nhỏ vì mạng sống nhưng không được trường điểm tâm mắt. Sau lại đi theo tiểu mai, gia đình hoàn cảnh đơn giản, nàng sống được nhẹ nhàng, hắn cũng liền không có nhiều quản, nào nghĩ đến trở về bất quá mấy năm, chi nhi càng thêm trở. sớm biết rằng hắn liền cấp bẻ bẻ nhị ba mẫu tam bá mẫu ly đến gần tô mai qua đi các nàng đã thiêu hảo thủy pha đường đỏ trứng gà trà ở chiêu đãi khách nhân hai người biết tô mai không thích nghe người ta nói cái gì chuyện nhà thấy nàng xách đồ trang điểm lại đây khiến cho nàng đi cấp xong bảo thai xe lông mặt thượng trang an diện hảo ngồi nói một lát lời nói bên kia đón dâu đội ngũ liền tới hai nhà hẳn là thương lượng tốt cách khá xa ly đến gần đều ghé vào cùng nhau bốn vị tân nhân cùng nhau bái biệt phụ thân cầm tay ra cửa. Tiểu Du Nhi cùng Dương Thi Công, dì Khánh Sinh là đồng học, hai người kết hôn, Tiểu Du Nhi tuy rằng không ở, được đến tin tức cũng mua đồ vật gửi tới, chỉ là lộ không dễ đi, lúc này còn chưa tới Tô Mai liền đi lên dì Khánh Sinh ra an tịch cùng Huyền giúp đỡ nhiều thượng phân lễ Dương Thi Công bên này Tiểu Hắc Đản đi cũng là nhiều thượng phân Hôm sau, Dương Tràng Trường tới ra cùng Tiểu Hắc Đản làm ai Nguyên Lai like hôm qua uống rượu, Tống Trí Quốc gặp được Tiểu Hắc Đản, xem hắn tuấn tú lịch sự Thi đại học thành tích lại là toàn tỉnh đệ nhất, lặng lẽ hỏi thăm, vẫn là nhóm đầu tiên đồng tử quân gia tới nhân tài, liền làm dương tràng trường lại đây thăm thăm khẩu phòng, nói chính là nhà hắn trưởng nữ Tống Giản Phương. Kia cô nương Tô Mai nhận thức, mấy năm nay, qua lại đi hồng kỳ nông trường cấp đại ca, đại tẩu tặng đồ, Tô Mai cùng kia cô nương cũng không thiếu giao tiếp, làm người không tồi, lớn lên cũng đúng, cần phải xứng nhà mình tiểu tháp đảng, nàng lại là không muốn, Không nói nàng cha mẹ làm người như thế nào. nàng cùng nhà mình tiểu hắc đản liền không phải một cái thế giới người tô mai trực tiếp cự tuyệt nhân tắc việc này triệu khắc nguyên muốn tìm tống Chí quốc hắn cha xưởng máy móc tống thắng lợi hỗ trợ liên hệ giai thị ga tàu hỏa nhân viên tàu hỗ trợ gửi vận chuyển hành lý cũng vô pháp há mồm chỉ phải gọi điện thoại cấp băng thành sư trưởng mình, thỉnh hắn nhờ người liên hệ kéo than đá xe vận tải đem nhà mình hành lý vận đến kinh thị nhị bá tam bá ra vận đến hoa thành phong chấn nghiệp đám người hỗ trợ vận đến tương tỉnh treo điện thoại triệu khắc nghĩ, nghĩ. Lại cấp cùng tồn tại băng thành chất nhi Triệu Trương gọi điện thoại. Hắn ở băng thành xưởng đóng tàu công tác, mấy năm nay làm không tồi, đã là danh nho nhỏ công trình sư, chỉ là tiểu gia hỏa việc học rốt cuộc không có hoàn thành, không có bằng cấp, với hắn kia một hàng tới nói phát triển không lớn. Triệu Trương nhận được điện thoại trầm mặc một lát, tiểu thúc, mấy năm nay ta vẫn luôn không có buông sách giáo khoa, đại học chương trình học ta đã tự học xong rồi, hôm trước ta cùng lao sư câu thông hạ, hắn làm ta trực tiếp tham gia sang năm kết nghiệp thảo. Triệu khác cười tán câu, cuối cùng lại nói: "Ta vừa mới cùng ngươi sư thúc gọi điện thoại, Thỉnh hắn hỗ trợ tìm người gửi vận chuyển hành lý, đợi chút, ngươi mua điểm đồ vật qua đi bãi phòng một chút, thuận tiện hỏi một chút hắn nhưng có cái gì yêu cầu ngươi làm, ngươi đi theo phụ một chút. Nếu là có thời gian, chờ ngươi tiểu thẩm bọn họ lúc đi trải qua băng thành, ngươi đi nhà ga trông thấy, cho bọn hắn mang điểm băng thành đặc sản thức ăn." Hai tử trưởng thanh sớm, năm đó sự cũng không biết hắn nhớ nhiều ít, ngần ấy năm, rõ ràng ly đến cũng không xa. cũng không thấy hắn như thế nào tới cửa. Tiểu Mai là cái loại này, ngươi rất tốt với ta một phần, ta trả lại cho ngươi hai phần, ngươi lành ta so ngươi lạnh hơn, hài tử đối nàng không những cái đó. Tiểu Sâm, Tiểu Quân Có, nàng tuy rằng không phải ít Tiểu Trương, nhưng cũng không sẽ nhiều hỏi đến hắn một câu. Tiểu Trương năm nay 26 tuổi, nhị ca nhị tẩu ở núi sâu công nghiệp quân sự xưởng hôn sự thượng đến có người nhọc lòng, cha mẹ ở phương Nam, trong tầm tay đó là có hảo cô nương cách khoảng cách đâu, cũng không dám nói cùng. Đại tàu chính vội vàng cấp tiểu quân bị gả, tiểu quân vội xong còn có một cái tiểu xâm muốn đính hôn, nhà gái bên kia đều sốt ruột chờ, tạm thời cũng không rảnh lo hắn, có thể quản chỉ có tiểu mai. Tiểu hài tử không chịu thua, làm tiểu mai thượng vội vàng cho không, đó là tiểu mai không nói cái gì, hắn còn đau lòng đâu. Và lại, như vậy cương đi xuống, trong nhà mấy cái hài tử đau lòng mẫu thân, ngày sau có thể cùng hắn hôn. Hảo, triệu trương lương thanh, nắm điện thoại trần chờ nói, tiểu thúc, ta ba ta mẹ nó công tác, Nhị ca nhị tẩu công tác, mấy năm nay, triệu khắc cũng không thiếu chú ý, sơ bắt đầu hai người một lòng tưởng hồi trường học, gác trong xưởng không thiếu làm ở mỹ, sau lại trong trường học lao sư một đám đã xảy ra chuyện, hai người thành thật, làm việc làm việc so với ai khác đều thành thật, rất sợ có người nhớ tới bọn họ nguyên là đại học lao sư, cao cấp phần tử trí thức, bắt được tới phê đấu. Đây là xem người khác sửa lại án xử sai, lại nghĩ ra được. Triệu khắc đứng mẩy, bọn họ cùng ngươi hoán giận. Không có, ta mẹ nàng. Nàng mang thai. Triệu khác. Nhị tẩu so với hắn đại, nên có 45-6 đi, lúc này mang thai. Triệu khác gãi đột phát, bất đắc dĩ nói, ta đợi chút gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, xem bọn họ có nghĩ ra tới, muốn làm cái gì công tác. Mười mấy năm, triệu dần vẫn là lần đầu tiên nhận được triệu khác điện thoại, ngấm lại hắn làm sự, hắn nhưng thật ra tưởng một ngủm cự tuyệt triệu khác điều công tác đề nghị, chỉ là ngấm lại thê tử hiện nay thân thể, đầu một câu, thỏa hiệp, kinh thị chữa bệnh điều kiện hảo. ngươi nếu là có bản lĩnh liền đem ta cùng ngươi nhị tẩu điều đi kinh thị đi triệu khắc trần chờ hạ gật gật đầu đến đây đi lão nhân lão thái tuổi lớn vẫn luôn ở tại phương nam cũng không phải chuyện này đều trở về đi ba cái nhi tử từng người đều có cả gia đình ghé vào cùng nhau là không có khả năng hắn ở quân khu đại ca ở tại đi tới lộ nhị ca nguyên lai phòng ở lại ở bên kia cách khoảng cách đâu nhị phòng đó là tưởng lăn lộn cũng nháo không đến tiểu mai trước mặt hai vợ chồng già nhưng thật ra lại có một cái nơi đi Ba cái nhi từ sao tưởng trụ nhà ai trụ nhà ai, hưởng thụ một chút tôn mãn đường thiên luân chi nhạc. Triệu trương treo điện thoại, hoảng hốt một lát, đi tổng công chỗ nào thỉnh ba ngày giả, mua lễ vật đi trước sư trưởng Minh ra. Sư trưởng Minh phu thê còn không có tan tầm, nữ nhi sư toàn tiếp đại hắn. Thi đại học trước, triệu trương không thiếu cho nàng học bù, sư toàn đối hắn cũng có không bình thường tình ý, nói mấy câu nói qua, triệu trương liền thả lỏng không nói, nhặt tiểu du nhi trong điện thoại truyền đến chuyện cười đầu nàng hai câu Liền chọc đến cô nương cười duyên không thôi Sư trưởng Minh tùy thê tử tan tầm trở về Nghe được nhà mình truyền đến tiếng cười Liếc nhau Trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra ý cười Ngươi mới vừa rồi không phải nói triệu đồng chí thỉnh Ngươi hỗ trợ tìm người thắc dùng hành lý sao Mang lên nhà ta A Toàn cùng tiểu trương đi gặp tô đồng chí đi Nếu có thể thành Này hôn sự liền chạy nhanh làm sư trưởng Minh thê tử lo lắng nói Triệu đồng chí này một tháng trước Ngươi thành nhìn, Có rất nhiều người cùng nhà ta A Toàn đoạt tiểu trương Sư trưởng Minh cười liếc thê tử liếc mắt một cái, lúc này không lo lắng hắn cha mẹ không hảo ở chung. Ai, thế gian sao có thể lưỡng toàn? 259, chương 259. Sư trưởng Minh mang theo triệu trương cùng khuê nữ sư toàn tới. Tô Mai rất là kinh ngạc, giai thị đến nơi này vài trăm dặm mà, trên đường tuyết không ai quét, thông không được xe, ngồi tuyết cậy cái kia lành à, thật là ai ngồi ai biết. Định hảo thời gian, bên này đem đồ vật hướng giai thị một đường, hắn tìm người tiếp nhận liền thành. thật không cần chuyên môn từ băng thành đại thật xa chạy tới một chuyến tiểu thẩm triệu trương đi xuống xả hạ bao ở trên mặt khăn quảng cổ hướng tô mai thẹn thùng mà cười một cái một xả phía sau sư toàn đây là ta đối tượng sư toàn sư toàn cả khuôn mặt đều đỏ tô tô gì hảo sớm mấy năm bọn họ sơ tới bên này trải qua băng thành tới cửa bái phỏng gặp qua tiểu cô nương tô mai lấy tiểu điều trổi cấp cô nương quét quét trên người tuyết lôi kéo người nhiệt tình mà hướng trong phòng nhường đường vào nhà thượng giường đất chạy nhanh ấm áp cung huyên cấp tỷ tỷ hướng ly đường đỏ trà tiểu hắc đản đón sư trưởng minh vào nhà thượng dương đất cùng cố lao nói chuyện tô mai đem sư toàn giao cho khuê nữ xả triệu trương cánh tay đi tây sương khi nào bắt đầu nói triệu khắc hôm qua gọi điện thoại mới nói làm nàng hỗ trợ cho hắn tìm cái đối tượng hắn hôm nay tới cửa liền mang theo cái tới tô mai nghiêm trọng hoài nghi tiểu gia hỏa không nghĩ nàng nhúng tay hắn hôn sự nếu là như vậy tiên hảo thuyết nàng chính không nghĩ còn đâu triệu trương ngượng ngùng mà nhấp môi dưới có non nửa năm thật sự, tô mai hồ nghi nói, ân, triệu trương bị tô mai nhìn đến không được tự nhiên, hồng nhĩ tiêm, cởi bao tay, cầm ở trong tay xoa năn nói, tiểu thúc không phải làm ta không có việc gì nhiều đi sư thúc thúc ra đi lại đi lại sao, mấy năm nay ta thường thường mà đi ngồi ngồi, chậm rãi đại gia liền chín, chỉ là nàng so với ta tiểu đến nhiều, ta chưa từng hướng bên này mà suy xét, vẫn là, vẫn là này nửa năm cho nàng học bù tô mai nhìn hắn cơ hồ nhỏ máu khuyên hai, nhẫn cười ngắt lời nói. được rồi được rồi xem đem ngươi xấu hổ ngượng ngùng đừng nói Khăn quảng cổ bao tay treo lên tới áo khoác cũng thổi tô mai nói chỉ chỉ cửa giá áo triệu trương ngoan ngoan chiếu ngồi tô mai xem xét mắt hắn khỏe miệng vết bỏng rộp lên nhắc tới phích nước nóng vòi hồ trà hoa cúc người ba mẹ ngươi phải về kinh thị ngươi đâu tô mai chỉ chỉ đối diện triệu trương cởi giày thượng dường đất phùng trà uống lên khẩu ta chuẩn bị lưu tại băng thành sang năm cầm khoa chính quy bằng tốt nghiệp ta tưởng ghi danh quân công đại nghiên cứu sinh Không tô mai đẩy đẩy trên bàn ma diệp, sư toàn khảo chính là nào sở học giáo. Băng thành sư phạm trường học. Tô mai gật gật đầu, dạy học cũng khá tốt, người hôm nay mang nàng lại đây, là đơn thuần mà làm ta nhìn xem đâu, vẫn là muốn cho ta giúp các ngươi đem hôn sự định ra. Ta ba mẹ quá hai ngày qua băng thành. Tô mai minh bạch, vậy các ngươi là trước đính hôn, vẫn là trực tiếp lãnh chứng kết hôn. Kết hôn? Nhật tử định rồi sao? Sư thúc nói, cùng ngươi thương lượng thương lượng lại định. Tiểu thẩm. Ta mẹ mang thai, nàng tuổi không nhỏ, ta sợ mẹ nàng, kinh thị phòng ở còn thỉnh ngươi hỗ trợ thu thập bố trí một chút. Tô Mai nhúng mày, băng thành làm một hồi, kinh thị lại làm một hồi. Ân, Hắn cũng thật sẽ cho chính mình tìm việc, vừa không muốn cho chính mình nhúng tay hắn hôn sự, lại muốn cho chính mình ở sau lưng miễn phí cho hắn đương hồi con bỏ già. Hôm nay đều sơ mười, chờ ta đến kinh thị, một vòng lại qua đi tô mai lắc đầu, ta cố bất qua tới, ngươi tiểu thúc mới vừa điều đi kinh thị, phân phòng ở gì gì đều thiếu. Không được thêm vào. Cứ như vậy đi, làm ngươi ba đem tiền giấy gửi qua đi, lại liệt cái danh sách xem đều thêm cái gì. Buổi chiều ta gọi điện thoại cấp cảnh vệ viên, làm hắn cầm tiền giấy trước giúp các ngươi đem đồ vật mua tể, chờ ngươi ba mẹ đi qua, ta lại kêu vài người qua đi, giúp bọn hắn lúc lắc. Triệu Trương sử sốt, một hồi lâu mới gật gật đầu. Lời nói đã nói xong, Tô Mai xem hắn ngồi đến càng thêm không được tự nhiên, xoay người mở ra giường đất quầy cầm cái tiểu hộp ra tới, cùng ta tới. nói lãnh triệu trương đi đông sương cùng sư trưởng minh hàn huyên vài câu làm cho đại gia mặt đem cái hộp nhỏ đưa cho sư toàn quá hai ngày tiểu trương ba mẹ tới cửa cầu hôn ta vội vã về kinh thị thu thập nhà ở bên này liền không thăm ra chờ tới rồi kinh thị ta lại uống hai người rượu mừng tiểu thẩm ở chỗ này trước tiên chúc các ngươi bách niên hảo hợp đầu bạc đến lão sư toàn mặt đỏ lên cười nói thanh tạng nhận lấy sư trưởng minh hai tròng mắt tối xâm lại không dấu vết mà xem xét mắt triệu trường nhịn không được đau đầu mà đẻ đẻ giữa mày hắn thời trẻ giúp triệu khác gan bài triệu dần tịch nam đi công binh xưởng cùng hai vợ chồng đánh quá giao tế triệu dần còn hảo tịch nam cũng không phải là giống nhau keo kiệt lợi thế lam nang chuẩn bị mở hôn lễ tiểu hắc đản đâm đâm triệu trương vai trêu đùa có thể a so đại ca nhanh nhẹn nhiều triệu trương trột dạ mà tránh đi sư trưởng mình tầm mắt chấm không để tâm hỏi câu ngươi đâu ta còn nhỏ đâu tiểu hắc đản đạm cười thanh đối này không thế nào để bụng Sư trưởng Minh hỗ trợ tìm chính là ngày mai đi kinh thị xe vận tải, Tô mai để lại ra ba ở nhà trụ hạ, đi cách vách cùng triệu khác gọi điện thoại, làm hắn định ngày mai vé xe lửa, hành lý cùng người cùng nhau đi, đỡ phải qua lại lăn lộn Tiểu hắc đản mặc vào áo khoác mang lên cùng huyên đi thông chi lưu nhị bá, lưu tam bá, phong chấn nghiệp cùng thanh niên trí thức nhóm. Vông sư phó cùng trà đại nương thu thập cuối cùng vụ vặt, cố lao cùng triệu Trương nói chuyện. Sư toàn tránh người đâm đâm sư trưởng Minh, lặng lẽ mở ra hộp, ba xem. Cách khoảng cách, cùng tịch Nam đánh mười mấy năm giao tế, tô mai đối nàng moi tắc kính nhi đó là một năm so một năm thâm, chiếm tiện nghi thành, làm nàng ra bên ngoài đảo một phân tiền, khó. Sợ nàng đem việc hôn nhân này giảo hoảng hộp trừ bỏ khối thượng hải đồng hồ, tô mai còn thả 99 đồng tiền. Có này phân lễ, chẳng sợ tịch Nam một phân tiền xính lễ không ra, hai nhà mặt mũi cũng có thể gắn bó. Sư trưởng minh vô vô khuyên nữ, sắc mặt hòa hoãn không ít. Nói chuyện điện thoại xong, thông chi hảo các vị Tô Mai mang theo tiểu hắc Đản cùng huyên huyên thượng tranh sơn, cùng cọp con cáo biệt. Hiện giờ có con, sớm đã không phải cô đơn một con, sớm tại mấy năm trước tiểu gia hỏa liền tìm tức phụ sinh hai con. Một năm một toa, Tô Mai cùng cố lao chiếu cố hảo, mấy năm qua không có một con chết non, đời đời con cháu tính xuống dưới đã có 27 chỉ. Mỗi một con cùng huyên đều cho chúng nó nổi lên tên, đứng ở đỉnh núi cao giọng một gọi, bạn từng trận hổ gầm, từng con đều chạy tới. Lưu lại cùng huyên theo chân bọn họ chơi đùa. Tô Mai cùng tiểu hắc đản hướng bên cạnh đỉnh núi đi đi, tìm mấy va lợn rừng, cho chúng nó thêm cơm. Bởi vì từ nhỏ cùng người ở chung, có con đã có ba tuổi nửa hài đồng chỉ số thông minh. Ngươi nói cái gì, nó cơ bản có thể nghe hiểu. Tô Mai cẩn thận cùng nó nói hạ rời đi nguyên nhân, cũng làm nó ước thúc con cháu. Đừng làm cho chúng nó ở dễ dàng xuống núi, miễn cho bọn họ không ở có người đánh chúng nó chủ ý. Có con cái hiểu cái không mà lên tiếng, đêm đó mang theo con cháu đưa tới rất nhiều món ăn hoang dã. Tô Mai đứng dậy đưa tiễn, tận mắt nhìn thấy cọp con mang theo hổ đàn thay đổi bản đồ, vào núi sâu, mới yên tâm mà trở về đi. Nương! Tiểu hắc đàn không yên tâm theo lại đây. Tô Mai vô vô hắn trên đầu tuyết, gỡ xuống bao tay, nắm lấy hắn tay, dị năng từ nhỏ hát chứng tứ chi trăm hãi ru quá, lập tức ấm áp hắn toàn thân. Hai người về đến nhà, nghe được động tính ông sư phó, cha đại nương, sư trưởng mình cùng công an tiểu nô, tiền nhạc thủy đám người đã ở hướng trong viện nâng món ăn hoang dã. tô mai qua đi chọn ba chỉ sân dương một con lợn rừng chín chỉ gà rừng chín chỉ thỏ cái khác đều làm cho bọn họ nâng đi cục công an tô mai cùng ông sư phó cha đại nương không coi ở ngủ giết rửa sạch sẽ sau hảo thịt hướng trong viện một gác nửa giờ sau liền đông lạnh đến lạnh bang bang xót che một trang bên ngoài cái tầng cỏ hữu lạ ngày mai cùng lương thực chờ vật cùng nhau trang xe dư lại đầu để cùng nội tạng ông sư phó chắc thủy sau hướng đại nổi sắt một gác đặt ở đại liêu lỗ thượng một đêm qua đi Cái kia a Thiết bàn chấm tỏi giã liền bánh bột ngô ăn một lần, lại uống khẩu nhiệt canh, kia thật là toàn thân nói không nên lời thoải mái. Thỉnh hỗ trợ đưa bọn họ mười mấy người ăn cơm xong, Tô Mai làm người đi cục công an xử lý một đầu dương cùng tam đầu Lận rừng, cấp lưu nhị bá, lưu tam bá, phong chấn nghiệp cùng phải về nhà thanh niên trí thức nhóm một phần, dư lại món ăn hoang dã cho tới hỗ trợ người cùng vài tên công an. rơi đi trước, Tô Mai không yên tâm, lại thác tiểu ngô. Vương tộc trưởng cùng lão cục trưởng đám người ngày sau hỗ trợ chăm sóc một chút hổ đàn, phàm là trên núi có tình huống, thỉnh cho bọn hắn cứ gọi điện thoại. Một ngày xuống dưới sư trưởng mình cũng không nhàn rỗi, mang theo triệu trường chạy trước chạy sau giúp đỡ dọn hành lý, cùng tiểu ngô đám người ra tuyết cậy đem đại gia đưa đến giai thị ga tàu hỏa, sau đó tìm người, đem một bao bao hành lý lô hàng lên xe, đại khách xe tới rồi, lại đem đại gia một đám đưa lên xe an trí hảo. Toàn bộ hành trình, thật là nói không nên lời săn sóc chú đáo. Tô Mai để lại nửa phiến thịt dê, hai điều mấy chục cân cá lớn, hai chỉ gà, hai chỉ thỏ cho hắn cùng triệu trương. Tiểu hắc đản xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng sân ga trước nhìn liếc mắt một cái, quay đầu lại cùng Tô Mai cười nói, sư thúc thúc người không tồi, nhị ca thật có phúc. Có hắn giúp thừa dịp, triệu trương ở băng thành không thiệt thòi được, chịu không nổi khi dễ. Tô Mai không tỏ ý kiến gật gật đầu, lấy ra dùng ra lông khâu vá sáu cái túi trường nóng. Tiểu hắc đản dối tay tiếp nhận, phân cho cùng huyên hai cái. Hai anh em ôm đi xí thủy đảo rớt bên trong nước lạnh, đi nhà ăn hoa một mao tiền rót mãn nước ấm. Trở về trước cấp đối diện hạ phô cố lao bên chân tắc một cái, trong lòng ngực tắc một cái, lại đưa cho ông sư phó một cái, trà đại nương một cái, dư lại hai cái, tiểu hắc đản một cái cho muội muội, một cái khác phải cho tô mai. Tô mai rỗi tay cho hắn sờ sờ, ấm đâu, tiểu hắc đản liền chính mình ôm. Thiên lãnh buổi tối tô mai một người cấp muốn một chén đại cha tử cháo, mười mấy nhị hợp mặt màn thầu. Nhà mình thiết đến hơi mỏng lỗ đầu heo cùng hàm vị hướng màn thầu một kẹp, một ngụm cháo một ngụm màn thầu mà ăn một lần, trên người liền ấm. Ngủ trước túi trường nóng lại thay đổi một lần nước ấm, mang đến hai cái phích nước nóng cung cấp giúp đầy, Cố lão, ông sư phó, trà đại nương tuổi lớn chăn bên ngoài lại đè ép kiện áo khoác, tiểu hắc đản thân thể Tô Mai cũng không dám làm hắn bị cảm lạnh, cấp che lại kiện thảm. Nửa đêm, Tô Mai mới vừa vừa động thân, tiểu hắc đản liền từ phía trên nhảy xuống, biết nương phải cho đại gia túi trường nóng đổi thủy. Hắn xuống dưới liền không làm tô mai động Xe tới rồi kinh thị, mấy người mới vừa vừa xuống xe, tiểu cẩn, niệm doanh cùng tiểu du nhi liền đón đi lên. Ba người ăn mặc quân trang chế phục, áo khoác quân áo khoác, dưới chân là quân ủng, đi đường góc áo phi dương, lên ken hữu lực, đám người tự động tách ra, nhường ra một con đường. Tô mai trong đầu hiện lên ba người khi còn nhỏ bộ dáng nhất thời có chút hoàng hốt. Mấy năm không gặp, triệu cẩn giơ tay cho tiểu hắc đản một quyền, hai tay một trường ôm lấy tô mai. hơi hơi đỏ hốc mắt mẹ không quen biết nhi tử là không quen biết tô mai phục hồi tinh thần lại tức giận đến hung hăng chụp hắn hai hạ nói nói ngươi đều bao lâu chưa cho ta gọi điện thoại khu này không phải vội sao triệu cẩn khí nhược nói liền sẽ tìm lấy cớ đẩy ra hắn tô mai đánh giá mắt hắn khí sắc trên môi nhan sắc có chút đạm thúc ra ngươi cho hắn bắt mạch triệu cần nào dám à vội đột kích nháo tiểu hát đảng, niệm doanh cùng tiểu du nhi đưa mắt ra hiệu ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái nói mấy câu tách ra đề tài cùng huyên triệu cần điểm điểm mội mội tiểu mũi cười nói còn nhớ rõ tứ ca sao lâu lắm không gặp cùng huyên ngượng ngùng gật gật đầu vừa quay người chui vào tô mai trong lòng ngực được rồi tô mai ôm lấy khuê nữ hướng mấy cái tiểu tử thối xua xua tay đừng đứng ở nơi này chạy nhanh đi ra ngoài về nhà bốn người lên tiếng đề thượng hành lý đỡ cố lão ông sư phó cha đại nương ôm lấy tô mai mẹ con ra nhà ga thúc thái gia cố thanh bước đi tới Trước cùng cố lao chào hỏi, sau đó lần lượt từng cái đá triệu cẩn, nghiệm doanh, tiểu du nhi một chân, lại đây cũng không rên một tiếng. Dứt lời, cũng không nghe ba người kháng nghị, chỉ nhìn Tô Mai cười nói, tiểu thẩm, lúc này đây trở về không đi rồi đi. Tô Mai gật gật đầu, ngươi lúc này lại đây làm gì đâu. Tới đón ta cùng lao hương đâu, tiểu trà ta cho ngươi lưu trữ cô lao cười nói, quân khu đại viện chúng ta ở không thích hợp, trong nhà tòa nhà ta làm tiểu thanh hỗ trợ thu thập hảo, trở về là có thể vào ở. Các ngươi nếu là không yên tâm đâu, này liền cùng ta qua đi nhìn xem. Tòa nhà đại, ta làm tiểu thanh cho các ngươi cũng đều để lại sân, bố trí nếu là không thích, khai nhà kho chính mình đổi. Phương Nam quân khu ta cùng nhau ở 5 năm, phương Bắc ở 9 năm, phía trước phía sau mười mấy năm, sao không nghe ngươi nói cái gì không thích hợp à, lúc này chú ý. Tô Mai bất mãn nói, trước cùng ta trở về ở vài ngày, đại không thói quen, ta lại bồi ngươi qua đi trụ. Tiểu cẩn, nghiệm doanh đỡ các ngươi thúc thái gia. niệm huy sam ngươi bông ra ra, tiểu du nhi lôi kéo ngươi trả mãi mãi, chúng ta đi tô mai nắm cùng huyền, giơ tay đẩy cố thanh, quắc, biên đi, chắn cái gì lộ a, nói, mang theo mọi người bay nhanh lên xe. cố thanh buồn cười sờ sờ cái mũi, lái xe đi theo phía sau bọn họ. triệu khách phân phòng ở ở quân khu đại viện, tân kiến hai tầng nửa tiểu lâu, 10 gian phòng ngủ, hai gian thư phòng, nhà ăn cùng phòng khách tương thông, mở ra thức, phòng bếp bên cạnh còn có cái trường điều hình phòng tạp vận. nghe triệu khắc tân xứng cảnh vệ viên dương tân sinh nói này một loạt phòng ở là phòng nước ngoài biệt thự kiến các tiểu gia cụ phối trí thập phần đầy đủ hết mặt sau còn cấp trang tắm rửa dùng tiểu nồi hơi hành lý trước tiên một ngày tới rồi dù lan mang theo triệu quân lại đây giúp đỡ sửa sang lại bố trí ban ngày lúc này đại gia tiến phòng ấm hưng hống áo khoác một thoát miên kéo một đuổi triệu quân bưng rửa mặt thủy lại đây dù lan đã ở bãi đồ ăn tô mai lần lượt từng cái ôm ôm hai người vất vả dù lan cười nói đừng chê ta bố trí thổ liền thành tô mai chung quanh hạ hướng nàng giơ ngón tay cái lên người ánh mắt còn có thể kém chị em dâu ở một khối ở chung mấy năm hai người làm sao không biết đối phương phẩm vị a gia cụ bày biện thi họa bố trí dù lan toàn bộ dựa theo tô mai yêu thích tới tô mai lầu trên lầu dưới mà dạo qua một vòng không một chỗ không thích thúc ra phòng của ngươi ở lầu một tô mai chỉ chỉ thư phòng bên cạnh kia gian ánh sáng mặt trời đại phòng đơn ta đỡ ngươi qua đi nhìn xem cố lao vây vây tay vẫn là câu nói kia hắn ở tại nơi này không thích hợp phòng cấp triệu nho sinh cùng tần thuộc mai trụ ta ba mẹ có dụ làn cười mở ra một cái khác đại phòng đơn ngươi xem đây là ấn ta mẹ nó yêu thích bố trí nói vài bước qua đi lại trước sau mở ra hai gian nhà ở này gian là cho vương bá đây là trà đại nương phòng Vương bá này gian ly ngươi gần ban đêm có cái chuyện gì ngươi riêu một chút linh hắn bên kia liền nghe được đó là như thế dùng quá cơm cố lao vẫn là kiên trì phải về hắn tứ hợp viện trụ Tô Mai vô pháp, chỉ phải cùng triệu khác cùng nhau mang theo bọn nhỏ đưa bọn họ ba cái trở về, cố luôn muốn cho trà đại nương lưu lại, chỉ là Tô Mai lo lắng hắn cùng ông sư phó làm không hảo việc nhà, liền không lưu. Cố Lão này tòa tứ hợp viện, mấy năm trước làm xưởng gia cụ công nhân ở, năm nay mùa hè xưởng gia cụ tân kiến vài tòa người nhà lâu, bọn họ mới từng nhà từ nơi này dọn đi. Cố thanh ba tháng trước đến cố Lão phân phó, tìm người một lần nữa chất phấn tu sửa một phen, hủy diệt người khác lưu lại dấu vết. Cố lao còn cùng nguyên lai giống nhau trụ thượng phòng, đông xương vẫn như cũ là thư phòng, tây xương tắc bố trí thành nam hải tử nhóm phòng. Vương sư phó cùng trà đại nương trụ đảo tòa, hậu viện y đi theo Tô Mai yêu thích một lần nữa làm bố trí, thập phần xinh đẹp, rất có cái loại này cổ điển ý nhị. 260, chương 260. Khuyên không được cố lão, Tô Mai cùng triệu khắc liền ai gian đi ba người phòng ngủ nhìn nhìn. Cố thanh trang hoàng bố trí khi, thật sự dụng tâm, cái giá dương, màu xanh nhạt vải bông màn. Đệm chăn không phải tân, lại thắng ở sạch sẽ rắn chắc. V2G vừa qua khỏi, Nguyên Lai Hảo ra cụ không dám dùng, đi phế phẩm trạm thu mua trọn, chương dương gỗ, lao du bàn gô ghế tủ quần áo. TV, radio, toàn tự động máy giặt mọi thứ không thiếu. Trong phòng phô địa long, lòng, ZV2NG, vào nhà phải thoát áo khoác. Địa Long hẳn là thiêu mấy ngày, đó là ông sư phó cùng trà đại nương trụ dãy nhà sau đều không thấy, ZV2NG, điểm hơi ẩm. Triệu khác ra cửa nhìn nhìn. Thiêu than đá. Nửa cái mùa đông đi qua, cố thanh trong tay than đá phiếu hẳn là không nhiều lắm, hai túi than đá đôi ở phía sau phóng tạp vật tiểu lều hạ, nhưng thiêu dùng không đến tháng riêng 15. cung Tô Mai nói, ZVWZ, Thanh, triệu khắc mang theo tiểu cẩn ra cửa tìm người mua than đá đi. Tô Mai đi theo ông sư phó phía sau, đi phòng bếp xoay chuyển, ba người hộ khẩu còn không có chuyển qua tới, này Nguyệt cung ứng không có, bếp quầy gạo và mì đều là cố thanh từ chợ đen giá cao mua tới, không nhiều lắm. Đừng nói gì đến tinh tế nguyên liệu nấu ăn. Để lại cùng huyên, tiểu hắc đản ở chỗ này bồi cố lão, tô mai kêu lên cố thanh, tiểu du Nhi lái xe trở về tranh quân khu đại viện. dù lan cùng triệu quân còn ở, trường điều hình tạp vật trong phòng, cảnh vệ viên đi hậu cần kéo 6 cái cái giá, ba người chính hủy đi, ZVWG, bao bao, ZVWG, túi túi lưng, du quả khô, rau khô, cá khô, thịt khô, đông lạnh, cá thịt đông trở hướng lên trên bãi đâu. nghe tô mai nói phải cho cố lao bọn họ đưa chút ăn dùng ba người vội cầm bao tải sọt tre hỗ trợ thu thập lớn lớn bé bé túi sọt tre bày zv nút lg mà cố thanh xe con trang không dưới cảnh vệ viên lại chạy tranh hậu cần mượn trước quân tạp trong nhà này zv nút lg đôi chuyện này tổng không hảo lại lược cấp dụ lan cùng triệu quân thu thập tô mai dẫn theo sọt tre khác trang chút gạo và mì thịt đồ ăn cấp cố thanh liền không chuẩn bị đi gọi tiểu du nhi đến trước mặt dặn dò nói ngươi thúc thái ra tuổi không nhỏ Bọn họ sơ về kinh thị, ta có chút không yên tâm bọn họ đơn trụ Các ngươi huynh đệ thương lượng một chút Xem là thay phiên trụ qua đi bồi hộ Vẫn là ai có thời gian trực tiếp qua đi trụ ZVWZ, đoạn Tiểu Du Nhi, ta trụ qua đi đi Hắn hiện tại không cần đi làm Chỉ chờ qua tháng riêng 15 đi đại học đưa tin Tứ ca, ngũ ca có công tác muốn nội Lục ca vừa trở về không bao lâu Khẳng định tưởng nhiều buổi cùng các ngươi, tô Mai gật gật đầu Vậy ngươi mang vài món quần áo Tiểu Du Nhi ứng thanh chạy lên lầu một lát bối cái bao xuống dưới cùng dụ lan triệu quân cùng cảnh vệ viên chào hỏi mở ra quân tạp đi theo cố thanh xe còn mặt sau đi rồi tô mai trang bàn quả khô cấp triệu quân làm nàng đi phòng khách xem tv sau đó buộc lại cái tập dề tiến phòng tạp vật cùng dụ lan cảnh vệ viên zvng khởi thu thập đồ vật đại tẩu ba mẹ có nói cái gì thời điểm trở về sao? ngày hôm qua zvng sớm ngồi xe nga đúng rồi cùng ngươi nói một tiếng Các ngươi nơi này, tiểu khác tuy rằng làm ta cấp ba mẹ thu thập phòng, nhà ta dựa theo mẹ nó yêu thích cũng bố trí gian nhà ở, địa phương không thể so ngươi nơi này kém, ta cùng đại ca ngươi ý tứ, an tiết trong lúc làm ba mẹ trụ chúng ta chỗ đó, quá xong năm vừa lúc tiểu quân muốn xuất giá, này không được bái ra ai sao, đỡ phải nàng qua lại chạy vội lan lộn. Ba không, gì? định vui tô mai cười nói, ở tại nơi này, hắn ra cửa đều là bằng hữu, đi các ngươi chỗ nào, ngươi làm hắn với ai chơi. Dù Lan ngấm lại cũng không phải là như vậy cái lý, nhà nàng kia phiến nhi trụ đều là giáo viên, lao ra tử đường, gì, đợi binh, theo chân bọn họ nhưng nói không đến một khối đi. Tiểu thẩm triệu quân đột nhiên chạy vào nói, nhị thúc gọi điện thoại lại đây. Tô Mai vô vô trên tay hôi, gì, biên hướng ra phía ngoài đi, gì, biên hỏi, có nói cái gì sự sao? Triệu quân lắc lắc đầu. Tô Mai đi đến cao mấy bên cầm lấy điện thoại, nhị ca. triệu dân không được tự nhiên mà khụ thành, đệ muội, cái kia. Tiểu trương bên này hôn lễ làm thỏa đáng, chúng ta ngày mai ngồi xe lửa về kinh thị, trong nhà phiền thoái ngươi hỗ trợ thu thập một chút. Tô mai hơi hơi túc hạ mi, thành, ta ngày mai qua đi nhìn xem. Bất quá, ta trước nói hảo à, hỗ trợ quét tức có thể, bố trí gì đó ta nhưng không hiểu, muốn như thế nào lộng, vẫn là chờ các ngươi trở về rồi nói sau. Thu thập phòng ở. Đồ vật dọn xong, dù lan ra tới nghi hoặc nói. Nhà hắn phòng ở thuê còn chưa tới kỳ đâu. Tô Mai nắm mịp rổ phồn sửng sốt. nhị ca, đại tẩu nói nhà các ngươi phòng ở thuê cho nhân ra còn chưa tới kỳ đâu, ngươi làm ta thu thập cái gì. Mẹ trong tay không phải còn có, ZVWZ, căn hộ sao. Chị em dâu hai hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó phòng ở ta nhưng không đương ra, cứ như vậy đi, ngươi làm mẹ cho ta gọi điện thoại nói một tiếng. Tô Mai dứt lời, bang, ZVWZ, thanh treo điện thoại. Dụ Lan tức giận đến rỗi tay ninh nàng một phen, cho ngươi, ngươi không cần, xem đi, bị người nhớ thương thượng. Tô Mai thở dài, ta nghĩ, mẹ lớn như vậy tuổi, trong tay có điểm tiền tài bất động sản, trong lòng không yên ổn sao, ai có thể nghĩ đến hắn, đút gì, ra tới liền đánh thượng phòng ở chủ ý. Ngươi lại không phải không cùng kia hai vợ chồng đánh quá giao tế. Dụ Lan đoán hận mà một chút cái chán của nàng, cả giận, không được, ngươi không tranh ta tranh, như vậy đại một cái tòa nhà đâu. Dựa vào cái gì cho hắn? Chúng ta là lão đại, nhà ngươi nam và nhiều, Sao Luân cũng không tới phiên hắn nhớ thương. Tô Mai nhịn không được phụt vui vẻ, sớm nên như thế, chờ mẹ trở về, ngươi trực tiếp cùng nàng muốn đi. Lão gia tử nếu là ngăn trở nói, ngươi liền lấy nhà mình tiểu viện đổi kia tòa tòa nhà. Đại phòng thời trẻ phân kia tòa tòa nhà thật không lớn, chính phòng tam gian mang, ZVdup gì, nhĩ, đông xương hai gian, ZVdup lở gì, gian là phòng bếp, ZVdup lở gì, gian làm tạm vật phòng. Zvng ra bốn khẩu ở còn thành lão nhân lão thái qua đi liền tễ ngay sau tiểu sâm mang theo thê nhi trở về tiểu quân tưởng về nhà mẹ để trụ đều không có địa phương lão gia tử chính là quái bất công cũng không thể vẫn luôn hủy khuất lão đại lại nói đổi sau lão nhị đã có thể có hai tòa tiểu tòa nhà này muốn còn không biết đủ vậy qua dù lan khẽ cắn môi thành kết hôn lần ấy năm bởi vì của hồi môn pha phòng nàng chưa từng tranh quá cái gì phòng ở nàng không phải không có chỉ là phần lớn đều ở Thượng Hải, kinh thị bên này liền phân ra cấp như vậy, ZVWG, cái tiểu viện. VWG vừa qua khỏi, đại gia còn không có cái gì mua phòng khái niệm. Và lại, cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì ai cũng không biết, VWG có thể hay không lặp lại. Ai dụ Lan đâm đâm tô mai cánh tay, ta nghe tiểu khác nói, tiểu trương cưới chính là sư trưởng minh già khuyên nữ. ân tiêu sư toàn, lớn lên không tồi, nhân phẩm thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tô Mai nói ngẩng đầu ngắm mắt trên tường trung. Buổi tối ở chỗ này ăn. Tiểu Quân cho ngươi ba gọi điện thoại, làm hắn tan tầm trực tiếp lại đây. Triệu Quân đứng thanh, cầm lấy điện thoại bắt đi cục công an. Tô Mai rửa rửa tay, cầm giỏ che chọn chỉ giết tốt gà, giết vẽ đút nở gì, con thỏ, giết vẽ đút nở gì, con cá cùng, giết vẽ đút nở gì, chút nấm trở. Dụ Lan cùng qua đi, giúp đỡ đánh cái xuống tay. Gà trảng khối chắc thủy cùng khoai tây, giết vẽ đút nở gì, nơi hầm, con thỏ thịt kho tàu, cá hấp một đoạn. Hương trên hai bản, cá đầu hầm canh, lại quấy bàn nhân tạo thịt cải trắng thơm, ngao nồi cháo. Món chính là cảnh vệ viên đi nhà ăn mua nhị hợp mặt màn đầu. Triệu Trác lại đây liền ăn cơm, triệu khắc không trở về, mang theo bọn nhỏ ở cố trạch ăn. Dùng quá cơm, triệu Trác chờ triệu khắc cùng bọn nhỏ trở về nói một lát lời nói, mới mang theo thế nữ rời đi. Đi lên, dụ lan kiến nghị tô mai chạy nhanh tìm cái bảo mẫu, phòng ở quá lớn, người trong nhà viên quá nhiều, chỉ dựa vào tô mai, gì. cá nhân làm việc nhà, rét vẽ đút gì, thiên hạ tới nào còn có chính mình thời gian. Tô Mai cười ứng, trong lòng lại tưởng, cuối năm nhi tìm bảo mẫu, nơi nào là như vậy hảo tìm. Tô Mai tạm thời không đem việc này để ở trong lòng, nào biết cách Thiên Triệu cần liền mang theo, rét đút gì, cái trở về. Vùng ngoại ô nông thôn, làm người thập phần sạch sẽ có khả năng, duy nhất khuyết điểm chính là thiêu đồ ăn không bỏ được phóng du phóng gia vị, hảo hảo gà vị thịt cá làm ra tới không ai hạ đua, chẳng những canh không tư vị. còn khô cứng tác nha. Trong nhà ăn quán ông sư phó làm đồ ăn, đột nhiên giảm xuống nhiều như vậy, đều không thích hứng, tới không hai ngày liền làm tiểu hắc đẳng cấp thay đổi. Mới tới vị này chính là trà đại nương chất nữ, tiêu dị phương, hơn 40 tuổi, nhi tử muốn cưới vợ, ra tới tránh cái lễ hỏi tiền. Nàng thời trẻ cùng ông sư phó học quá mặt điểm, trưng hoa bánh bao xinh đẹp ăn ngon, đơn giản thịt đồ ăn cũng sẽ làm. rét ZVWG, quá tháng chạp 20, rất nhiều đồ vật đều phải bắt đầu chuẩn bị Vương sư phó không yên tâm, thường thường liền xe cơi xe đạp lại đây một chuyến, giúp đỡ tạc giải tử tạc cá thịt tẩm bột chiên giòn tạc viên, làm lô nấu trở. Tô Mai bất chấp này đó, hồi kinh, thời trẻ nhận thức người không được bái phỏng. Sách thượng, LG, mỗi người dùng tiểu sọt che trang đặc sản, Tô Mai mang theo cùng Huyên, tiểu hát đảng, tiểu du nhi ai ra mà đi. Lữ Bộ trưởng, Tôn Quân trường, Quý Tư lệnh, Hoàng Phó Tư lệnh, Cố gia, LG, chúng trường bối. còn có quân bộ nhà an đại sư phụ, mấy cái hài tử lão sư, chính trị viên trở. Mà ở trong lúc này, Giang Thạc, Diêm Minh, Dì Tu Trúc, Cố Thanh chờ Cố Gia, ZVWNZ, chúng tiểu bối, còn có mấy cái hài tử chiến hữu, ZVWNZ, mỗi người cũng tới cửa. Người tới không được lưu cơm, nhân tắc cái này, ông sư phó lưu tại bên này thời gian càng ngày càng trường. Tô Mai cùng bọn nhỏ sợ cố lao cùng trà đại nương cảm thấy tịch mịch không thích hứng, liền thường thường bất thời giờ qua đi nhìn xem. Nhưng mà mấy người mỗi khi qua đi, cố trạch đều tụ đầy người, tất cả đều là các phòng tiểu bối. Vừa mới bắt đầu con hảo, theo cố thanh gia già cố trọng, chịu trước hai năm qua đời cố nhị lao thái thái gửi gắm đem của hồi môn, ZVWG, tòa tiểu tòa nhà cấp Tô Mai sau, ZVWG, người nhà lại qua đi, ZVWG, mỗi người đều thay đổi sắc mặt, nói chuyện đều mang theo thứ. kia tòa nhà Tô Mai nguyên là không cần, chỉ là bên trong gửi rất nhiều lao thái thái sinh thời thích đồ vật. Nàng nhất thời cũng tìm không thấy người tốt tuyển giao thác, liền trước cẩm Kỳ thật nàng cùng lão thái thái cũng liền thời trẻ nhận kết nghĩa khi gặp qua ZVWZ, mặt lại có chính là ngày lễ ngày Tết xuất phát từ lễ nghĩa, bị ZVWZ, phân thức ăn. Nhưng này thức ăn, không đơn giản cho nàng, cố thị cùng lưu gia trong tộc mỗi vị thượng 60 tuổi lão nhân đều có, nhiều là chút rút cá, hột vịt muối, hạch đào, phơi khô ra táo, nấm, hạt thông hoặc là mùa đông đông lạnh lề, không đáng giá tiền. mùa thu chỉ cần cẩn mẫn ZV nở gì, chút liền đều có mẹ tiểu du nhi kéo tô mai cánh tay quơ quơ ta tưởng về nhà trụ tô mai nhìn mắt tây sương nguyên là chỉ có tiểu du nhi một người trụ địa phương trước sau bất quá hai ngày và ở ba người hảo đợi chút cùng ta đi nhà ga tiếp ngươi ra nãi. đồ vật không lấy tô mai mang theo tiểu du nhi tiến thư phòng cùng cố lao nói ZV đút nở gì, thanh mang theo hắn trực tiếp đi nhà ga nhìn theo tô mai cùng tiểu du nhi đi xa mấy cái phụ nhân hử lạnh một tiếng, các nàng còn không thể nào vào được thư phòng, họ tô, rét gì, cái người ngoài đảo theo vào chính mình ra giống nhau tùy tiện, xem đến sao không cho người đỏ mắt? Cha đại nương nhìn mấy người khẽ thở dài thanh, bước chân một quải vén lên rèm cửa vào thư phòng. Vương Điểm Tâm, Cha đại nương bực bội mà hướng cố lao đối diện ngồi xuống, ngài cũng không quản quản, khiến cho bọn họ gắt trong nhà như vậy lăn lộn như thế nào quản? cố lao nắm bút lông. Khi định thần nhàn mà viết chữ to nói, đó là lúc này còn được, ngày sau đâu, ta đi rồi, phía sau vài thứ kia có thể không cho tiểu mai cùng bọn nhỏ một chút, cho, cái này khí tiểu mai phải chịu. Nay còn chỉ là một tòa tiểu tòa nhà đâu, đồ vật của hắn nhưng nhiều. Cha đại nương, tiểu mai lại không thiếu ngươi về điểm này đồ vật. Cố lao chừng mắt, ngươi đều đi theo ta đã bao nhiêu năm, sao vẫn là như vậy không kiến thức đâu. Ta đó là một chút đồ vật sao. Phong ở, mặt tiền cửa hiệu. còn có bí trong phòng thành dương chân phẩm. Vốn gì hắn còn nghĩ, năm trước làm tiểu du nhi bồi hắn kiểm kê một lần, thuận tiện cấp bọn nhỏ chọn vài món tân niên lễ vật, hiện tại. Ai, không được. Cha đại nương mí môi, ngươi cấp, cũng đến tiểu mai nguyện ý muốn ai nhị lao thái thái kia tòa tòa nhà, tiểu mai đến bây giờ còn chưa có đi sang tên đâu. Nếu không phải đan tuyết tới như vậy, ZVWG, ra, lúc này kia tòa nhà, ZVWG, chuẩn treo ở nàng danh nghĩa. Cố lao bị trà đại nương nói được viết không nổi nữa, bút lông, gì, phóng, thân mình, gì, lui liền ngồi ở phía sau ghế trên, cố Sâm ở tây bắc thế nào. Danh dự là khôi phục, nhưng nguyên lai chức vị đã có người, lại thế nào cũng không thể quay về lúc ban đầu. Cha đại nương trần chờ hạ lại nói, ta nghe cố trọng nói, hán tưởng ở địa phương tìm chuyện này làm. Địa phương. Cố lao giơ tay nhẹ gõ hạ tay vịn, lâm vào chầm tư. Mười năm sau không thấy. Tần Thục Mai cùng Triệu Nho Sinh đều già mua không ít. Tô Mai cùng Dụ Lan tiến lên, ZV đút nở gì, người đỡ Tần Thục Mai, ZV đút nở gì, cái cánh tay." Tiểu Du Nhi cùng Tiểu Hắc Đản Sam ở Triệu Nho Sinh. Tần Thục Mai nhìn nhìn Tô Mai cười nói, "Tiểu Mai không như thế nào biến, vẫn là như vậy xinh đẹp." Dụ Lan nhịn không được cười nói, người ý tứ này là nói, ta biến lao biến xấu bái. Tần Thục Mai cười chụp nàng một cái, "Bao lớn người, vẫn là như vậy thích ăn dấm, ta liền không thể khen khen Tiểu Mai đúng không?" có thể có thể ai không cho ngươi khen chỉ là ngươi ở khen tiểu mai thời điểm có thể hay không cũng khen ta hai câu cùng huyên kinh ngạc mà nhìn ba người không nghĩ tới các nàng cảm tình tốt như vậy mà mãi mãi lại là như vậy mà dí dỏm cùng huyên tần thục mai đón cháu gái tầm mắt mỉm cười rét nút lờ gì cười tới làm ngãi mãi nhìn xem mãi mãi ngươi lửa tâm triệu quân nắm cùng huyên cười nói ta liền đứng ở cùng huyên bên cạnh ngươi là quang nhìn đến nàng nhìn không thấy ta có phải hay không Hai người các ngươi A tần thục mai chỉ chỉ dụ lan, triệu quân, pha là dở khóc dở cười nói, thật không hổ là mẹ con, liền sẽ ăn phi giấm. Ha ha mọi người cười nói ra nhà ga, ngồi xe trở về quân khu đại viện. Không cần hỏi, triệu nho sinh vẫn là tương đối thói quen ở nơi này. Xe, ZVWG, sử tiến đại môn, hắn liền xuống xe, ZVWG, đường đi, ZVWG, lộ xem, thường thường dừng lại bước chân cùng người hàn huyên vài câu. Dùng quá cơm. lược nghỉ ngơi một lát dù lan liền đem triệu dần muốn phòng ở sự nói cũng đưa ra đổi phòng triệu nho sinh há miệng thở dốc hắn rất muốn cho lão nhị zvng gia trụ tiến vào zvng là cưới tôn tức sao ở tại quân khu đại viện kia khẳng định phải có mặt nhi nhị là tùy lễ người nhiều càng náo nhiệt tam làm lớn zvng đại gia tử tới cái đoàn viên chỉ là không đợi hắn mở miệng lao thái thái liền trước nhấc chân cho hắn zvng chân cùng huyên xem đến lại lần nữa trận tròn mắt triệu quân dỗi tay che lại muội muội mắt túng nàng ra cửa kia tòa nhà đại tiểu mai ngươi thật không cần sao tần thục mai nhìn tô mai nói ngươi đừng nhìn ngươi hiện tại trụ phòng ở lại đại lại hảo chờ đến tiểu khác về hưu này phòng ở không chừng liền phải còn đi trở về đến lúc đó ngươi muốn rét vẽ đút nở gì gia đoàn viên con cháu vòng đầu gối không có tòa nhà lớn nhưng không thành tô mai lắc lắc đầu so đại ca nhị ca nhà của chúng ta đã nhiều hai tòa tòa nhà Mấy năm nay, sinh hoạt thượng ngươi cũng không thiếu trợ cấp. Mẹ, cảm ơn ngươi tô mai nắm lao thái thái tay, cười nói, còn có, ngươi phải tin tưởng ngươi nhi tử, tranh cái phòng ở tiền năng lực vẫn phải có. Đúng không, triệu khác đồng chí. Triệu khắc nâng mi ngó nàng liếc mắt một cái, hướng mâu thân gật gật đầu, ấn đại tẩu ý tứ đi, đây là bọn họ nên đến. Dĩ vãng tài sản phân phối thượng, lão đại vẫn luôn ăn mệt đầu. Thành, tần thục mai lập tức liền đem chìa khóa cùng bất động sản chứng cho dụ lan. Sợ đêm dài lắm mộng, dù Lan tiếp nhận đồ vật, lôi kéo triệu trác đi quản lý bất động sản cục đem phòng ở sang tên ở triệu trác danh nghĩa. Tam tiên tòa nhà, Tần Thúc Mai, ZVWZ, thẳng cho mời người hỗ trợ khán hộ, gia cụ cái gì đều là có sẵn, lược một tá quét, thiêu thượng địa long, lập tức là có thể vào ở. Hôm sau, ZVWZ, người nhà liền dọn qua đi. Tiểu trong nhà, gia cụ gì đó đều để lại, đó là gạo và mì thức ăn cũng để lại chút. Tiểu Du Nhi cùng Tiểu Hắc Đản lái xe đi nhà ga tiếp Triệu Dần, Tịch Nam, Triệu Trương cùng Sư Toàn, trực tiếp cấp tặng qua đi. 261, chương 261 Suy xét đến Sư Toàn Tân Gả, lần đầu tiên tới Kinh, Tịch Nam lại là tuổi hạ thái phụ, Dụ Lan sáng sớm khiến cho nhà mình tân thỉnh bảo mâu đi Tiểu Tòa nhà, giúp đỡ điểm thượng bếp lò, thiêu hảo đồ ăn. Tiểu Hắc Đản, Tiểu Du Nhi dàn xếp người tốt trở về, đã là buổi tối 5 giờ nhiều, Dụ Lan đãi ở quân khu đại viện buổi Tần thuộc Mai nói chuyện. còn không có đi. Đổ hai ly đường đỏ trà gừng cấp hai người, Dụ Lan hỏi, nhìn đến tòa nhà, ngươi nhị bá, nhị bá nương, có nói cái gì sao? Đây là sợ cuối năm nhi hai người nháo lên, truyền ra đi, một câu huynh đệ tranh sản, nhưng không dễ nghe. Nghiêm trọng điểm, triệu chắc con đường làm quan đều phải đã chịu ảnh hưởng. Tiểu Du Nhi phủng cái ly uống ngụm trà, nhẹ nhàng nói, không có nha, Thu thập sạch sẽ có cái gì hảo trợ lý? Dụ Lan cùng Tô Mai lẫn nhau coi liếc mắt một cái. đều không khỏi có điểm kinh ngạc tiểu hắc đản bưng cái ly hướng tô mai bên người ngồi xuống nhị bá cùng nhị bá nương nghe tiểu du nhi nói tia tỏa phòng ở cho bọn hắn rất là ngoài ý muốn kinh hỉ toàn bộ hành trình tuy chưa nói một cái hảo tự đại ta cùng tiểu du nhi lại là ôn hòa không ít lại là làm bộ lại là lưu cơm còn nói hôm nay trời tối rồi liền bất quá tới ngày mai sáng sớm tới cửa bồi gian mãi nói chuyện dù lan trố mắt tô mai con con khoe miệng làm không tốt Nhân ra chỉ là lòng dạ nhi không thuận liền muốn tìm điểm sự cho chúng ta thêm một ngạt, kỳ thật trong lòng căn bản không nghĩ tới có thể muốn một tòa tòa nhà. Tần Thục Mai không nói gì mà chịu chịu khoe miệng. Dụ Lan tiêu tan mà cười cười, lão nhị nàng đương đệ đệ chiếu cố nhiều năm, tiểu trương càng là ở bên người nàng lớn lên, về tình về lý nàng đều không hy vọng náo cương, trở thành bị căm thủ kia một phương. Tần Thục Mai cùng dụ Lan đối nhị phòng lập tức có đổi mới, liền tưởng lúc trước chính mình có phải hay không làm được qua. toại ghé vào cùng nhau liền thương lượng nổi lên ngày mai cấp tân tức phụ nhiều ít lễ gặp mặt thực cưới thượng như thế nào giúp đỡ phụ một chút tô đồng chí nghiệm huy cảnh vệ viên từ bên ngoài trở về đẩy ra phòng khách môn đạo trừ tổ trưởng tới đặc biệt hành động tổ tổ trưởng trừ trấn tô mai cùng tiểu hắc đản sửng sốt vội nhanh chóng đón đi ra ngoài trừ trấn từ triệu khác đổi tiến viện nhìn đến nên ra tới mẫu tử vội tiến lên đi nhanh hai bước hướng tô mai kính cái quân lễ sau đó dôi tay nói tô đồng chí ngươi hảo Mạng muội quấy rầy. Tô Mai nhìn về phía Triệu Khác, người này tới làm gì đâu? Triệu Khác ngó mắt bên người nàng Tiểu Hắc Đản, đem chử trấn mang đến các kiểu dinh dưỡng phẩm đưa cho cảnh vệ viên. Hai vợ chồng hô động bất quá trong nháy mắt, Tô Mai đối chử trấn đã đến tuy rằng không mừng, đối nhân vật như vậy lại là kính trọng, toại cười giơ tay cùng tri tướng nắm nói, "Ngươi hảo." "Tổ trưởng." Tiểu Hắc Đản giơ tay chào hỏi. chử trấn buông ra Tô Mai tay, trên dưới đánh giá phiên Tiểu Hắc Đản, hoan hoan sắc mặt Đều có tinh lực tham gia thi đại học, ta xem ngươi này thân thể tốt cũng không sai biệt lắm, ngày mai đừng quên tới trong cục đưa tin. Tô Mai sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiểu Hắc Đản nắm lấy Tô Mai tay, hướng nàng trấn an cười, nhìn về phía chữ chấn khoa trương mà che che ngực, ai ra, lại đau lại đau. Nương! Mau đỡ ta vào nhà, ta phải hảo hảo nằm trong chốc lát. Nào đau nào đau! Đừng doa nương! Tô Mai thật luôn cuống, một cái công chúa ôm một cái khởi Tiểu Hắc Đản cất bước liền ra bên ngoài chạy. triệu khắc mặt mày nhảy nhảy duỗi tay giữ chặt tô mai cánh tay thúc ra xứng không phải có rượu sao chạy nhanh ôm hắn vào nhà rót chén rượu uống nga đối uống rượu tô mai bước chân vừa chuyển ôm tiểu hắc đản lại hoảng loạn mà hướng trong phòng chạy cảnh vệ viên phong thứ tốt ra tới thấy vậy vội dành trước một bước hỗ trợ đẩy ra phòng khách đại môn trừ chấn. nay toàn ra đương hắn hạt ta nhìn không ra lâm niệm huy biểu diễn nhiều phù hoa bất quá tô đồng chí kính nhi cũng thật đại triệu khác Trừ tổ trưởng ngươi cũng thấy rồi, nghiệm Huy thật không thích hợp lại đại ở đặc biệt hành động tổ. Thích không thích hợp là xem sao." Trừ Chấn không đáp hắn nói, nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, "Thời gian này điểm, Triệu phó quân trường không mời ta vào nhà ăn cái cơm soạn sao?" Triệu Khác mặc mặc, duỗi tay làm cái thỉnh. Hai người vào nhà, trong phòng khách trống rỗng, một đám toàn chạy lên lầu xem tiểu Hắc đàn đi. Trừ Chấn cong cong khoe miệng, "Triệu phó quân trường, chúng ta cũng đi lên nhìn xem đi." Triệu Khác chỉ phải lại dơ tay làm cái thỉnh. hai người lên lầu toàn ra chính vây quanh ở tiểu hắc đản trước giường một câu ta một câu mà quan tâm mà dò hỏi hắn chỗ nào không thoải mái đâu cứ việc tiểu hắc đản tiến phòng liền nói hắn không có việc gì mới vừa rồi đó là lựa chử tổ trưởng lý tô mai vẫn là nắm chặt hắn tay không bỏ dị năng với trong thân thể hắn du tẩu một vòng lại một vòng trừ chấn vào nhà trước cùng tần thúc mai triệu nho sinh dụ lan chào hỏi lại cùng tiểu du nhi cùng huyên nói hai câu lời nói mới nhìn về phía trên giường tiểu hắc đản ai à Này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không phải là phát xuất đi. Tô đồng chí, chạy nhanh ôm hắn xuống lầu, ngồi ta xe, chúng ta đưa hắn đi viện nghiên cứu. Trử Trấn nói xong, không thấy người động, nhìn tiểu hắc đản nhướng mày cười nói, còn chơi sao. Tô mai thu hồi khấu ở tiểu hắc đản trên cổ tay tay, bản mặt, trừ tổ trưởng sẽ không quên đi, nhà ta niệm huy đã xuất ngũ. Xuất ngũ xin trình đi lên một tháng liền phê hạ. Chỉ cần hắn nguyện ý, ta lập tức giúp hắn một lần nữa nhập ngũ. Ta không muốn. Tiểu hắc đản đôi tay một trống dưới thân đệm giường, dựa vào đầu giường ngồi dậy nói, theo ta này thân thể, đó là hảo, ngươi cảm thấy ta có nguyên lai like mấy thành thực lực. Trừ Trấn, không được liền chuyển hậu cần. Kia cùng ta hiện tại chức nghiệp quy hoạch có gì khác biệt. Trừ chấn nghẹn nghẹn, thật suy xét hảo. Tiểu hắc đản gật đầu, không hối hận. Tiểu hắc đản lại lần nữa gật gật đầu. Trừ chấn nhăn nhăn mày, theo bản năng mà móc ra yên bậc lửa, tùy theo bóp ta nói, được rồi, đứng lên đi. ta thật vất vả rút ra điểm thời gian tới xem ngươi ngươi sẽ không muốn cho ta liền như vậy xoay người đi thôi triệu khắc khỏe môi nhét lên tiểu mai chạy nhanh đỡ niệm huy lên ăn cơm cùng huyên đi phòng bếp cùng ngươi gông ra ra nói một tiếng thêm lương đạo đồ ăn ôn bầu rượu chử trấn một người lái xe lại đây vương sư phó nhượng cao lương rượu chưa cho hán thượng khai bình thái dai hơi làm tần thục mai mang về tới quả trắng rượu thêm phân thịt kho thịt nguội, một cái thịt cá nổi dùng quá cơm chử trấn gọi tiểu hắc đản đến một bên nói chuyện tô mai cùng ông sư phó đẩy ra tạp vật phòng môn cầm sọt tre cấp chữ trấn chọn đắp lễ trưng bánh bao thịt tử cấp trang 20 cái hơn 40 cân cá hồi chó cấp tắt một cái đông lạnh thịt dê cắt hai cân lận rừng thịt cho ba cân gạo bạch diện các trang 3 cân đậu nành du cho hai cân nhìn theo xe đi xa tô mai nhịn không được quay đầu hỏi bên cạnh tiểu hắc đản không lại muốn ngươi trở về đi tiểu hắc đản cười cười hắn hy vọng ta hàng thự giả có thể đi trong cục giúp đỡ xử lý một ít việc vặt vánh được rồi Đừng lo lắng. triệu khắc dắt Tô Mai tay xuyên qua tiểu viện, hướng trong phòng đường đi, qua đi giúp một chút cũng không có gì không tốt, thường xuyên qua lại, quan hệ càng trô càng thân. Ngay sau, niệm huy có cái chuyện gì, đều không cần há mồm liền có người giúp đỡ làm. Đặc biệt hành động tổ, đó là địa phương nào, quyền lực lớn đâu. Tô Mai quay đầu lại xem tiểu hắc đản. Tiểu hắc đản cười hướng nàng gật gật đầu, nương cấp chữ tổ trưởng trang cái gì. Như vậy trọng. Bánh bao, cá, thịt, gạo và mì. Không xong. Tiểu hắc đảng đông nhiên một phách cái chán, cười khổ nói, đã quên cùng ngươi cùng ông ra ra nói, trong cục không những cái đó chú ý, không đáp lễ đều thành. Ngược lại là các ngươi lần này, ngày mai phi đưa tới một đám sói đói không thành. Nhi tử chiến hữu, an dùng, kia có thể kêu sự. Tới bái, ngày mai chặt thịt nhân, ta làm vần thán. Tô mai cho rằng người sẽ ở giữa trưa lại đây đâu, không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, triệu khác, cùng huyên, tiểu hắc Đản cùng tiểu du nhi thần huấn trở về. Phía sau liền theo hai. Hai người liền ở tại trừ chấn cách vách biết hắn tới xem lâm nhậm huy, vãn nhi vừa tan tầm liền ở nhà hắn thủ. Trừ chấn sách theo tràn đầy một sọ thức ăn vào nhà, không mặt mũi độc chiếm, một người cấp tắc hai bánh bao. Hai người đúng là trường thân thể tuổi tác, lập tức liền rời đi lò than thượng ấm nước, gác lên mặt nướng nướng ăn. Vông sư phó điều nhân kia hương vị có thể kém, này ăn một lần hai người liền dừng không được miệng, hổ khẩu đoạt thực mà một người lại đoạt hai. Tuy là như vậy cũng không ăn qua nghiện. này không thần huấn xong liền chạy tới quân khu đại viện cùng phụ tử mấy người tới cái ngẫu nhiên gặp được tô mai mỉm cười nghe hai người díu rít mà nói bánh bao như thế nào ăn ngon xong rồi vội đáp trương nhiều lúc đi cho các ngươi mang chút hai người vui vẻ ra mặt địa đạo thanh tạng hướng tiểu hắc đản nhún mày khi nào thi đấu năm sau đi tiểu hắc đản tiếp nhận tần thục mai truyền đạt tần khăn lông ném cho hai người chạy nhanh tẩy tẩy ăn cơm hai người an ủi mà vô vô tiểu hắc đản vai Xoay người đi toa toilet giặt sạch bắt tay mặt. Ra tới, đồ ăn đã mang lên bàn. Đại cha tử cháo, nhị hợp mặt màn đầu, hương chiên đậu hủ, hột vịt muối, quảng hoa tỏi non xào thịt khô, thả cải trắng phen tiểu tô thịt nổi, còn có đại bồn hấp đồ ăn. Dùng quá cơm, hai người vội vã muốn đi làm. Tô mai liền chưa cho bọn họ lấy bánh bao, mời bọn họ giữa chưa mang đồng sự lại đây ăn sủi cảo. Triệu dân một nhà tới vãn, đều mau 11 giờ mới đến, tiến phòng, tịch nam liền ồn ào đói. Tô Mai vừa thấy quấn bách triệu trường, sư toàn, còn có cái gì không rõ, đây là khởi trưởng. Vừa lúc nghĩ giữa trưa người nhiều, bọn họ sớm liền bắt đầu băm nhân xuống mặt, đã bao hảo 200 nhiều sủi cảo đông cứng ở bên ngoài. Một người trước hạ một chén ăn lót lót bụng. Cơm nước xong, tịch nam liền bắt đầu ôm bụng dạo, này gian nhà ở nhìn xem, căn nhà kia nhìn nhìn, trong mắt thường thường lộ ra một mặt cực kỳ hâm mộ. Tần Thục Mai nhịn không được nhíu như mày, hôm qua mới vừa nói hai vợ chồng sửa lại đâu, ai. đừng nhìn lại đây cùng ta cho chuyện vung trong tay ra mặt tần thục mai hướng nàng vây vây tay hôn lễ làm ở đâu một ngày định rồi sao tịch nam chậm gì gì mà chuyển qua tới không lưng từ điều trên bàn cầm cái đông lạnh lê giang giáp gặp một ngụm tháng chạp 28. tần thục mai nhìn chằm chằm nàng trong tay đông lạnh lê mày ngăn không được nhảy hạ ngươi mang thai đâu như vậy lạnh đồ vật cũng dám ăn trong phòng ấm áp không đáng ngại 28 làm hôn lễ kia không mấy ngày rồi các ngươi chuẩn bị ở đâu làm mẹ Bác sĩ nói ta thai tượng không tốt, không thể mệt nhọc, ngươi xem việc này. Tần Thục Mai, vậy ngươi ý tứ là? Tịch Nam hướng cùng xốp mà dai ra tới vị trí thượng ngồi xuống, cười nói, Tô Mai cùng đại tẩu cũng chưa làm qua hôn lễ, ngươi lại thượng tuổi, ta nghĩ ta nhà mẹ để đại tẩu mới vừa cưới quá con râu, dâu, chi bằng dao cho nàng thu xếp, ngươi nói đi. Nói gì vậy, không biết còn khi bọn hắn triệu già không ai đâu. Tần Thục Mai tức giận đến ngón tay thẳng run run, triệu dần, triệu trương. Các ngươi cảm thấy như vậy làm có thể chứ? Triệu dân là không sao cả, giao cho ai mà không làm A. Triệu trương mới vừa ở y ca cự tuyệt quá tô mai, lúc này đó là mơ hồ cảm thấy không tốt, cũng ngượng ngùng há mồm, liền hàm hồ mà gật đầu. Sư toàn không hiểu này đó, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, tổng cảm thấy không khí không đúng. Thành! Lao thái thái suy sụp thở dài, đứng dậy rửa rửa tay, vào nhà nằm. Cùng huyên không yên tâm, chạy đến phòng bếp kéo kéo tô mai ống tay áo. Mãi mãi không thoải mái. Tô Mai buông cắn một nửa sủi cào ra, vội vàng rửa rửa tay, một bên đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Nhị ba nương nói, tưởng đem nhị ca hôn sự giao cho nàng nhà mẹ để tẩu tử làm. Tô Mai bước chân một đốn, điểm điểm cổng lớn, đi xem ngươi đại nương có tới không, tới, làm nàng đi ngươi mai trong phòng khuyên đủ. Trải qua y cả cà ná vừa ra, Tô Mai nói cái gì cũng không muốn lại nhúng tay triệu trương hôn sự, làm sao bây giờ làm cho bọn họ thương lượng đi thôi. Dù Lan hôm nay sở dĩ như vậy vẫn lại đây, chính là đi xem mấy cái tiệm cơm quốc doanh nhà ai tương đối thích hợp làm tiệc cưới. Kết quả, Thịnh nam cho nàng tới cái này. Thành, làm ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tử làm bái, cũng đỡ phải xong việc nàng nói, nào nào làm không như ý. Đặc biệt hành động tổ đám tiểu tử tới, trong tay bao lớn bao nhỏ mà xách theo kẻo dinh dưỡng phẩm. Tô Mai Bưng cán tốt ra mặt ra tới theo chân bọn họ lần lượt từng cái chào hỏi, vô sư phó vội lại điều một chậu thịt dây nhân. Làm cho bọn họ rửa tay làm vằn thán Cùng nhau tới hơn 10 vị Sợ không đủ ăn Tô mai cấp công sư phó trợ thủ Lại sao mấy cái món chính ba mươi mấy cái màn thầu Mười mấy người mới vừa nghe phân phó tẩy hảo thủ lại đây ngồi xuống Còn không có lấy ra mặt đâu Tịch Nam mở ra bao đảo một chồng tiếp mời Lần lượt từng cái phát tới rồi đại ra trong tay Tới tới, cầm Tháng chạp 28 là nhà của chúng ta Tiểu trương cùng toàn toàn ngày lành Bên này giao lộ tiệm cơm quốc doanh biết đi Đừng quên tới uống ly rượu mừng Dù lan tức giận đến thẳng trưng nàng, mất mặt ném về đến nhà. Tiểu hắc đản đảo không gì phản ứng, làm cho bọn họ thu thiếp mời chạy nhanh lại tẩy một lần tay lại đây làm văn thán. Triệu Nho sinh cùng người đánh bài trở về, cùng đám tiểu tử chào hỏi, liền vào nhà cầm bao lì xì ra tới cấp triệu trường. Sư toàn, nghĩ nghĩ lại bao cái cấp tịch Nam. Tô Mai ra tới lấy trứng gà, nhìn thấy này mạc chịu chịu khoe miệng, đây là mang thai khen thưởng. Tịch Nam vui mừng mà tiếp bao lì xì, cùng triệu Nho sinh nói thanh tạ. Mở ra bao lại cầm điệp thiếp mời ra tới, xả triệu dần, triệu trương cùng sư toàn đi ra ngoài, một lát liền gõ vang lên cách vách nhân ra môn. Cách vách bọn họ đều không quen biết, cùng người liền chưa thấy qua hai lần mặt, cũng liền tô mai bọn họ vừa tới kia hai ngày, xuất phát từ lễ phép cho nhân ra tặng chút thổ đặc sản. dù Lan lập tức nóng nảy, ba, người cũng không quản. Bọn họ muốn làm sao, quân khu đại viện ai ra đưa mươi 263, chương 263. tiểu du nhi liền tối tăm ánh đèn quay đầu đánh giá lao nhân hai mắt cười nói tống mãi mãi mẹ đây là lữ nhuế mãi mãi phụ liên tống trưởng khoa lao thái thái kiểu áo lẹn nhìn quân áo khoác tề nhị tóc ngắn mang cái kính đen nghe tiểu du nhi giới thiệu xong đối tô mai lại là sang sảng cười ta nhận được ngươi tô đồng chí năm trước đầu hạ ở nam hải chúng ta cùng vào cửa buổi chiều lại cùng ra nam hải đại môn ngày đó nàng đi mở họp ở cửa nhìn đến tùy đặc chiến đội đội trưởng giang thạc đi tới tô mai trong lòng còn buồn bực, ai à còn làm giang gia tiểu tử tự mình cùng đi không nghĩ tới bất quá nửa năm các nàng lại gặp mặt lạc tô mai nhìn lão nhân mặt sửng sốt một chút không có gì ấn tượng ngày đó rét ít kêu đột nhiên nàng hoàn toàn không có chuẩn bị đi khi trong lòng khẩn trương không biết rét ít tìm nàng muốn hỏi cái gì nàng lại nên như thế nào trả lời hồi khi nàng đầy bụng tâm sự trong đầu suy tư như thế nào mới có thể làm rét ít đối nàng lời nói có một cái trực quan hiểu biết Nào còn có tâm tư đi chú ý người chung quanh sự Tô Mai xin lỗi mà cười một cái Rồi tay nói Tống đại nương ngươi hảo Lao thái thái trên mặt ý cười nháy mắt dày đặc hai phần Cởi bao tay cùng chi tướng năm nói Tô đồng chí Tân Nguyên Hảo Tân Nguyên Hảo Trên đài tân một vòng tiết mục lại bắt đầu Xuất phát từ lễ phép Hai người không lại nhiều làm nói chuyện với nhau Chỉ ngẫu nhiên liền sân khấu thượng biểu diễn lời bình hai câu Tiệc tối kết thúc Đại gia đứng dậy Lẫn nhau cùng bên người người nhà Bàng hưu Nhận thức hoặc là không quen biết đã bái cái thời trẻ Lao thái thái cấp nhỏ nhất cùng huyên đảo cái bao lì xì cung cấp còn có khác ra hai đứa nhỏ Tô Mai không hảo cự tuyệt Đang nghĩ ngợi tới như thế nào còn đâu Mãi mãi lự nhuế chen qua tới đỡ lấy Lao nhân Nhìn mắt đứng ở Tô Mai bên cạnh Triệu Cẩn Ngượng ngùng mà nhấp môi cười chiều Tô Mai, Triệu khác chắp tay nói Triệu thúc thúc, tô gì Tân niên Hảo Triệu khác hơi hơi hướng nàng gật đầu thân niên Hảo Tô Mai đảo cái bao lì xì cho nàng Lữ Nhuế xem xét mắt mãi mãi, ở nàng gật đầu hạ duỗi tay tiếp nhận nói thanh tạng. Theo dòng người, đại gia ra đại lễ đường, cầm tay đi rồi một đoạn, liền tách ra. Lữ Nhuế đỡ tống lao thái liên tiếp quay đầu lại, lưu luyến mà nhìn chằm chằm đi xa Triệu Cẩn. Sớm tại 18 tuổi về sau, Triệu Cẩn thành thói quen loại này ánh mắt, nắm nhảy nhót cùng huyên đi theo người nhà phía sau, không để trong lòng nhi. Tô Mai đỡ bông sư phó đi ở Triệu khác cùng tần thục Mai phía sau hơi hơi chật phía dưới. Đèn đường hạ chỉ nhìn đến lự nhuế đỏ thấm vải nỉ áo khoác ở trong đám người mơ hồ thoáng hiện, tiểu cẩn, qua năm ngươi lại muốn mang đội đi ra ngoài sao. Đồng tử quân vừa đi, không cái 4-5 năm cũng chưa về. ân 3 tháng sơ đi. Kia chờ hắn trở về đều phải 30 suất đầu. Tô Mai do dự hạ, có yêu thích cô nương sao? Triệu cẩn cười lắc đầu, mẹ muốn ôm tôn tử. Tô Mai theo bản năng mà sờ đen nhánh tóc đẹp, như vậy tuổi trẻ nàng muốn ôm tôn tử sao? Kiếp trước. Nàng cái này tuổi thật nhiều người còn không có kết hôn đâu. Nàng nay phản ứng, Triệu Cẩn cùng Tiểu Hắc Đản xem đến kiểu kiểu khoe miệng, trong mắt đều là ý cười. Mẹ Triệu Cẩn đỉnh khai Tiểu Hắc Đản, vãn trụ tô mai cánh tay nói, ta thực thích hiện tại công tác, dạy dỗ bọn nhỏ đồng thời, còn không chậm trễ du sơn ngoạn thủy thường phong cảnh. Tiểu Hắc Đản ngó mắt Triệu Cẩn, mấy năm nay, liền hắn biết, tứ ca mang theo từng đám đồng tử quân nhưng không thiếu là công, trong đó nguy hiểm, trách nhiệm, áp lực, hắn chưa nói. Kết hôn sự Chờ ta mang theo này phê hải tử trở về rồi nói sau. Quá hai năm ngươi nếu là vội vã ôm tôn tử triệu cẩn cầm vừa nhất điểm điểm phía trước đỡ triệu nho sinh niệm doanh, liền trước đem lão ngũ hôn sự làm đi. Hôm trước, ta mang bọn nhỏ đi bọn họ bộ đội tham quan, chính nhìn thấy một cái cô nương đuổi theo hắn chạy, cùng người sau khi nghe ngóng, ngươi đoán là ai? Ai? Người một nhà lập tức tới hứng thú. Lâm niệm doanh giữa mày nhảy dựng, vội ngắt lời nói, đừng nói bậy. Vi Vi ngày đó qua đi tìm ta mượn Tây Du ký tiểu nhân thư đâu. Nga huynh đệ mấy cái đồng thời kéo dài quá lồng lực, hình thù kỳ quái nói, nguyên lai là Vi Vi nha. Cái nào Vi Vi? Tần Thục Mai quay đầu lại khó hiểu nói. Hoàng Tư lệnh ra cô nương sao? Tô Mai nhớ rõ Hoàng Chính tưởng ra cô nương đã kêu Vi Vi. Tiểu Du Nhi, là nàng. Tiểu Thẩm, ngãi mãi các ngươi đừng nghe bọn họ nói, chúng ta thật không phải cái loại này quan hệ. Đại gia cười vang, gặp qua Hoàng Vi Vi ai cũng không thật sự. Kia cô nương sinh đến nhỏ sinh, nhìn chỉ có 15-16 tuổi, ở tô mai cùng triệu khác trong mắt vẫn là cái hải từ đâu. Mẹ, Tống Mãi nãy mới vừa nói Nam Hải. Vấn đề này, Tiểu Du Nhi nghi hoặc cả đêm, là hắn tưởng nơi đó sao? Nga, ta đi một cái kêu Nam Hải tiệm cơm quốc doanh định rồi hai con cá. Tô Mai hàm hồ nói. Tiểu Du Nhi chịu chịu khoe miệng, mẹ nó liền có lệ đều lười đến tìm cái hảo điểm lấy cớ. Dùng ăn tiết cơm tối, triệu khác năm quê nữ. mang theo huynh đệ mấy cái ra cửa chúc Tết. Ông sư phó ngày mai còn phải về cố trạch giúp đỡ tiếp đón khách nhân, liền trước ngủ. Tô Mai cùng Tần Thúc Mai, Triệu Nho sinh ngồi ở phòng khách một bên đón giao thừa một bên chờ khách nhân tới cửa. Sáng sớm hôm sau, cấp thiểm Bắc quê quán, phương Nam, vân tỉnh các nơi đánh quá chúc Tết điện thoại, dùng quá cơm sáng, chờ Triệu Trác, rũ Lan mang theo Triệu quân cùng lão nhị một nhà tới cửa. Triệu khác, Tô Mai cùng ông sư phó liền mang theo bọn nhỏ dẫn theo bao lớn bao nhỏ thức ăn. Lễ vật đi cố chạch. Đến lúc đó mới 7 giờ nhiều, nhưng trong nhà đã tụ đầy người. Triệu khắc cùng tô mai mang theo bọn nhỏ vào nhà chúc tết, nội tâm thiển vội theo qua đi, chính là vì coi chừng lao cấp mấy cái hài tử cái gì lễ vật, là bình thường bao lì xì đâu, vẫn là theo chân bọn họ mấy nhà hài tử giống nhau, bút máy, bút lông, tự gián trở. Cố lao đái triệu khắc tô mai cùng triệu cẩn, tiểu hắc đản huynh muội mấy cái nói qua các tường lời nói, kéo qua cùng huyên giúp nàng cởi bên ngoài áo khoác, lấy khăn quàng cổ mũ Quét mắt trên vào tới trong tộc tiểu bối, hai trong mắt ám ám. Cha đại nương bưng trên khay trước, mọi người vội thăm dò, điên chân mà nhìn qua đi. Không có thiên đãi, theo chân bọn họ ra tiểu tử cô nương giống nhau, cấp không phải bút máy chính là bút lông, nguyên bộ còn có một quyển tự dán. Cố Trọng ngồi ở cố lao xuống tay, nhìn mọi người biểu tình, trào phúng mà còn con cong miệng, lao thúc chính mình đổ vật, tưởng cho ai liền cho ai, bọn họ thật cho rằng như vậy là có thể ngăn được. Tiếp nhất, lao thúc chỉ là không nghĩ nháo lên. Quét tiểu mai một nhà hứng thú. Vông sư phó một lại đây liền đi phòng bếp bận việc. Tô mai cùng cố năm thê tử hàn ti liễu, cố thanh, cố Hằng, cố Củ đám người tức phụ nói một lát lời nói. Cho bọn hắn hải tử đã phát bao lì xì, liền đi phòng bếp. Đều ở chỗ này ăn cơm sao. Tô mai nhìn vông sư phó bãi mãn bản dài nguyên liệu nấu ăn. Nguyện ý đi hẳn là không có mấy cái. Chỗ đến thời gian dài quá, bọn họ sớm đã đem lẫn nhau coi như người nhà. Vông sư phó lo liệu không hết quá nhiều việc. Thực tự nhiên mà liền sai sử nổi lên tô mai, chạy nhanh mà, đem kia bó hành lột, còn có kia đôi tỏi, nấm, mộc nhĩ, só khô cũng cho ta phao. Cha đại nương ở bên ngoài bưng trà đổ nước đâu, nhiều người như vậy, chỉ bằng vào hai người bọn họ. Khó. Tô mai xả điều tạp dề một bên hướng trên người hệ, vừa đi đến phòng bếp cửa, dương tay gọi tới tiểu hát đảng, tiểu du nhi lại đây hỗ trợ. Hàn ti liếu thấy vậy, vội kéo cố thanh thê tử lại đây giúp đỡ nhặt rau, lột tỏi. Những người khác do dự một chút, từng có tới, cũng có khinh thường mà biếu môi hoặc là mắt trợn trắng, tự cố đi phòng khách uống trà nói chuyện đi. Cơm nước xong, đại gia chén đua một lượng, vây quanh ở cố lao thân biên lời hay cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài giải, xong rồi không phải đi tây phòng khách, lợi bình tô mai mang đến hai buồn hoa trà, đó là tụ ở nhà chính đánh lên bài. Tô mai xem đến thẳng những mày, đứng dậy đem bàn đĩa đưa đi phòng bếp rửa sạch, tiểu hắc đản đẩy ra vây quanh ở bên người nói chuyện cố ra con cháu, lại đây hỗ trợ. Triệu cần bị một đám tẩu tử đại nương vây quanh thoát không khai thần, cái này hỏi bọn hắn ra hải tử có thể hay không tiến đồng tử quân, cái kia hỏi muốn một cái cái dạng gì tức phụ, nàng có thể hỗ trợ giới thiệu, cái gì nhà mẹ đẻ chất nữ, lãnh đạo khuê nữ trở. Cùng huyên bị cố lao mang đi thư phòng, triệu Khắc cũng bị cố trọng kéo qua đi. Niệm doanh ngồi ở bếp hạ giúp đỡ nấu nước, tiểu du nhi bị cố thanh, cố hàng mấy nhà tiểu tử quân lấy đi tiền viện, chỉ chốc lát sau pháo thanh liền một tiếng tiếp một tiếng mà vang lên. Tô Mai đỡ ông sư phó ngồi xuống, giúp hắn xoa xoa nhức mỏi hai điều cánh tay, thu thập xong cùng thúc ra nói một tiếng, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Xem kêu bang nhân bộ dáng, còn muốn lưu đến buổi tối lại đến một đốn. Thành! Ông sư phó cũng không nghĩ hầu hạ, làm cái gì giống như đều là hẳn là, cũng không gặp ai nói một tiếng tạ, nói một câu vất vả. Quét tước hảo phong bếp, Tô Mai mang theo tiểu hát đảng, nghiệm doanh cùng ông sư phó đi thư phòng từ biệt. Cố lao nhìn Tô Mai mẫu từ ba. Đối cô trọng huynh đề cập một chúng tiểu bối cười nói, tiểu mai, niệm huy, niệm doanh, hôm nay vất vả, lại đây xem ta đâu, bận việc một ngày. Các ngươi nói, ta có phải hay không nên cho bọn hắn bao cái bao lì xì. Bao lì xì nào đủ a cô trọng cười nói, ta nhớ rõ tiểu mai thiện họa, ngài không phải có phúc bách hoa đồ sao, dù sao đặt ở nhà kho cũng là lạc hôi, ta xem không bằng liền cấp tiểu mai được. Cố định, cố túc nghe được liễu lưới, kia chính là Minh Triều Chu Chi miệng tác phẩm. đến nỗi niệm huy Nghiệm doanh cố trọng tiếp tục cười nói, ta nhìn bọn họ tuổi cũng không nhỏ, quá cái 2 năm nên thành ra lập nghiệp, tiểu phu thê sinh hoạt trong tay sao có thể không điểm sản nghiệp, xây dựng lộ ngươi không phải có hai gian cửa hàng nhỏ sao, Một người mở gian, vừa và tốt, ngày sau hoặc thuê hoặc dùng, trong tay cũng có thể đến hai mua đồ ăn tiền. Cố năm, cố chín nghe được khỏe miệng thẳng chịu chịu, đó là cửa hàng nhỏ sao, gian gian 100 nhiều bình, bất quá là năm đó làm dược phòng 4 năm gian trực tiếp đã thông thôi, Nga đã quyết nói. mặt sau còn mang theo cái sân đâu cố lao trong mắt ý cười tầng tầng dạng khai quăng cho bọn hắn nương ba đảo có vẻ ta bất công cứ như vậy đi hôm nay phạm là vào cửa hỗ trợ mỗi người có phần, lao ông tiểu tràng một người 100, dư lại một người 200. trăm nay mười mấy năm đi theo tiểu mai sinh hoạt tiền hưu nhưng không xài như thế nào tồn xuống dưới đã là một bút không nhỏ số lượng hôm nay cao hứng coi như hồi tán tài đồng tử đi cố lao nhạc ca mà nghĩ mọi người lại thay đổi sắc mặt thật không thể thời gian chảy ngược, bọn họ cũng giúp đỡ làm điểm sự. được rồi, cầm đồ vật liền tan đi, lan lộn ban ngày, ta cũng mệt mỏi. không đợi tô mai cử tuyệt, cố lão xua xua tay liền từ trà đại nương đỡ ra thư phòng đi phòng ngủ nằm xuống. Vông sư phó có nhà kho chìa khóa, trà đại nương quản cố lão tài vụ, đại giản xếp hảo cố lão, hai người liền đem đồ vật lấy ra tới phân. tô mai thật không nghĩ muốn, lúc này đồ cổ bất động sản còn đều không quý, gần ấy năm quang vũ khí khen thưởng nàng liền tổn thật lớn một bút Nghĩ muốn cái gì không thể chính mình mua a ngược lại là tiếp này đó, mới là phiền toái đâu, không thấy cố ra một chúng phụ nhân tiểu bối hâm mộ đến độ đỏ mắt. Cầm đi, lao thúc một mảnh tâm ý. Cố trọng khuyên đủ. Cùng tô mai sinh hoạt lâu rồi, vông sư phó cùng trà đại nương nhất biết nàng để ý cái gì, họa là cố lao chân quý, cửa hàng là hắn thời trẻ tự mình tuyển mua trang hoàng, ngươi muốn cảm thấy cầm đầm tay, liền ra tiền mua đi. Cố trọng sắc mặt biến đổi, vừa muốn mở miệng phản bác, liền bị tôn tử Tốn hạ ống tay áo Vậy ấn thị trường giới đi thôi cố thanh cười nói, bách hoa đổ 1.000, hai gian cửa hàng, một gian 2.000 năm. Tiểu thẩm, ngươi lấy 6.000 mua, tiền hóa thanh toán xong, cũng đỡ phải ngày sau cái cọ. Niệm huy thi đại học báo chính là chính pháp đại học, ngày sau làm chính trị, trên người cũng không thể có một chút nhi vết nhơ. Còn có niệm danh hắn ở bộ đội, dựng thân càng muốn chính. Hai gian cửa hàng có chút năm đầu, cố thanh báo giới không thấp. Cố đình, cố túc hơi hơi nhịu như mày, trên mặt lại không thấy cao hứng. tặng, đưa chính là nhân tình, bán, nhân tình không có, chỉ sợ còn muốn lạc một cái khắc nghiệt thanh danh. Rốt cuộc, lao thúc theo chân bọn họ sinh sống mười mấy năm, không phải thân nhân sớm đã hơn hẳn thân nhân, cá nhân tài sản riêng đó là phân bọn họ một nửa cũng không có người nhưng xem vào, huống chi chỉ là tặng cho hai gian cửa hàng một bức họa nay đều phải so đo, bên ngoài cũng không nên nói bọn họ. Nhưng mà hai người phản đối nữa cũng không làm nên chuyện gì, phụ nhân nhóm vừa nghe đến tiền, quái là rủ rè. trên mặt cũng không khỏi mang theo cười bộ dáng lại có cố thanh cố hằng một chúng tiểu bối duy trì hơn nữa cô trọng trầm mặc bọn họ còn có thể nói cái gì tô mai âm thầm nhẹ nhàng thở ra làm tiểu hắc đản lái xe về nhà cầm sổ tiết kiệm đi ngân hàng lấy 9.000 lại đây thuận tiện đem nhị lao quá kia tòa tặng cho tòa nhà một khối mua đều đừng đi cố lao khí hừng hực mà tiến vào vạn mặt hỏi tô mai ngươi trong tay còn có bao nhiêu tiền tô mai sửng sốt hai vạn năm chính thức Máy bay không người lái, chiến đấu cơ, còn có hậu mặt mấy khoản thương, phía trước phía sau mặt trên khen thưởng tam và năm, hơn nữa năm đó nàng cùng triệu khắc kết hôn, tần thuộc mai cấp, còn có mấy năm nay gửi sinh hoạt trợ cấp, nàng cùng triệu khắc tổn hạ tiền lương, nhiều vô số thêm cùng nhau có năm vạn. Chỉ là nàng cấp bọn nhỏ một người đều làm ít nhất hai trường sổ tiết kiệm, cho nên trừ bỏ muốn xuất ra 9.000, trong tay hiện nay còn có thể lấy ra tới chỉ còn hai vạn. Mọi người đào hút khẩu khí lạnh. Ở cái này người đều tiền lương chỉ có mấy chục niên đại, hai vạn hơn nữa mới vừa rồi 9 nghìn, là cái cái gì khái niệm? Người như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Có người thất thanh kêu lên. Đúng vậy, triệu khắc một cái quan quân, Tô Mai lại là 2-3 năm không ra một cái tân phẩm món đồ chơi thiết kế sư, như thế nào sẽ như vậy có tiền? Mọi người đều không khỏi hoài nghi mà nhìn về phía cố lão. Tô Mai công tác an bài năm trước liền định rồi, chỉ là nghị ăn tết đâu, mặt trên liền không quấy giày nàng. Chỉ chờ qua tháng riêng mười lăm chính thức hạ thông chi, làm nàng qua đi đi làm. Cố lao nâng mi chiều ông sư phó nhìn thoáng qua. Vông sư phó thanh thanh nhất hầu, nhất nhất liệt kê tô mai mấy năm nay đạt được khen thưởng. Mọi người vẻ mặt ngộng bức mà nghe xong, một đám vặn vẹo cứng đờ cổ nhìn về phía tô mai, không phải thiểm bắt tới thôn cô sao. Không phải nói tiểu học tốt nghiệp sao. Tiểu mới xuống ống, máy bay không người lái, chiến đấu cơ. Tường xe trời, cùng nàng cũng không đáp a. Triệu cần hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía triệu khác, năm ấy ta trở về, trong nhà hai vị vũ khí chuyên gia. Kia hai năm biên cảnh cùng tô quốc đúng là cọ sát thường xuyên thời điểm, hắn cho rằng bọn họ là chịu tô quốc kiểu mới vũ khí hấp dẫn qua đi xem xét đâu. Hiện tại nghĩ đến, triệu cần gõ gõ đầu, ai, một hồi về đến nhà, hắn sở hữu nhạy bén, phòng bị tất cả đều rỡ xuống, vẫn là huấn luyện không đủ, tu luyện không tới ra a Lâm Niệm Doanh nghĩ đến có thứ tiếp xúc gần gũi chiến đấu cơ. Thân máy thượng kia quen thuộc tiếng Anh viết tắt, trong mắt quang mang liền lóe sớm tại tiểu thẩm dẫn hắn đến trong núi huấn luyện, hắn liền biết, tiểu thẩm căn bản không phải cái gì bình thường gia đình bà chủ, thì ra là thế. trách không được tiểu thẩm đầu hạ tới kinh thị kia đoạn thời gian, giang đội, diêm đội thay phiên lại đây bồi hộ đâu Hai cái vũ khí chuyên gia ở nhà dạy học khi, hứng thú đi lên, đang ăn cơm đang ăn cơm ở trên bàn cơm liền tranh luận đi lên, toại cùng huyên sớm liền biết nàng mẹ không đơn giản. chỉ là nàng cũng là lần đầu tiên nghe được máy bay không người lái chiến đấu cơ chỉ có tiểu du nhi ngây ngốc mà há to miệng nhìn nhìn mẹ nó lại quay đầu nhìn nhìn hắn ba cố lão vuông sư phó cha đại nương cuối cùng khuỵu tay vừa nhắc đỡ đỡ tiểu hắc đản ta không nghe lầm đi vuông ra ra nói nương là máy bay không người lái chiến đấu cơ còn có sáu mươi tám thước sáu mươi đến 72 mươi hai súng ống nghiên cứu giả tiểu hắc đản cực kỳ bình tĩnh mà ân thành tiểu du nhi tự bế cùng trong nhà liền hắn một cái ngốc bạch ngọt cha đại nương lặng lẽ tiến vào đem một cái hộp đặt ở cố bột nở trước trên bàn sách lại lặng lẽ lui đi ra ngoài một lát mang theo người khai nhà kho nâng một dương dương đồ vật ra tới cố lao mở ra hộp đem bản thân dư lại ba tòa tòa nhà tính cả bốn cái cửa hàng đẩy cho tô mai sau đó lại chỉ chỉ khuyết hạ bên trái hai mươi cái đại trương dương gỗ mấy cái hài tử lúc này lại không vội mà kết hôn đem bọn họ tiền cũng mang tới đồ vật ngươi nhìn xem không mệt Tô mai mí môi, biết lao ra tử sinh khí, làm việc này nhiều ít mang theo giận dỗi thành phần, toại nhất thời pha là có chút vô thố. Triệu khắc nhìn quét vòng mọi người kích động biểu tình, một đám đều chờ phân tiền phân sản đâu. Nắm lấy tô mai tay, hứng nàng gật gật đầu, sau đó đối tiểu hắc đản nói, sổ tiết kiệm ở đâu, ngươi biết, đi lấy đi. Hai cha con liên nhau, nhiều ít mang theo rõ ràng, tiểu hắc đản mang theo cùng huyền, triệu cẩn, lâm niệm doanh cùng tiểu du nhi về nhà. chẳng những mang đến trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm cùng mấy huynh muội tích tụ, tiêu vặt, còn cùng dụ Lan một điểm. Thấu 7 vạn, giao cho Cố Thanh. Cố Lao trong mắt hiện lên một mặt ý cười, bàn tay vung lên, đem trong viện hòm xiển cùng thời trẻ dùng quá gia cụ đều cho Tô Mai. Lưu lại chỉ có này tòa bảy mấy bộ lao du nội thất gỗ cùng mấy thứ gia điện tòa nhà, cùng với 20 dương y học thư tịch, 9 y học bút ký cùng 4 dương từ y ca mang về tới các tiểu dược liệu, một dương lang, dương, thỏ hỗn hợp gia long. đến nỗi đồng bạc cá chiên bé gì đó sớm chút năm liền quên cấp quốc gia. Cố Thanh dẫn người mở ra cái dương, một đám mà đối, một đám mà tính, cố lao viết tự, hoa hoa, còn có đồ cổ tri thức, kiến trúc nghiên cứu, phong thủy giải độc, ẩm thực văn hóa gì đó không tính tiền, gia cụ cũng làm chết tiết ngọc sức bình gốm tranh chữ gì đó, cố ra mọi người tuy rằng đều biết chúng nó cất chứa giá trị, nhưng hiện tại ngọc sức đồ cổ không đáng giá tiền, hành thế không rõ cũng không dám lưu, toại liền ở thị giá trị cơ sở thượng đánh giá cao chút tính. cuối cùng tiền vô dụ. Xong, lại lui về 800. Cố trọng, cố đình, cố túc thật dài thở dài, có hôm nay này vừa ra, bọn họ cố ra ở kinh thị xem như xú nổi danh. Được rồi, tiểu khác lưu lại giúp ta phân tiền, tiểu mai mang theo bọn nhỏ đem đồ vật lôi đi. Còn có sợ nàng ở giận dỗi, ngớ ngẩn, cố lao không yên tâm mà dặn dò nói, ngày mai đừng quên xử lý bất động sản sang tên. Tô mai lo lắng mà nhìn hắn, sau một lúc lâu không núp ních. Cố lao trong lòng ngấm áp. Tùy theo mặt mày một loan, trên mặt liền mang theo cười, đi thôi, ngày mai lại đây bồi ta ăn cơm. Ai? tô Mai cao ứng một tiếng, một lòng mới tính trở xuống bụng. Tiểu Mai? Cố trọng, cố đỉnh cố túc khẩn đi hai bước, theo kịp nói, việc này, vẫn là đừng làm cho quá nhiều người biết đến hảo. tô Mai nhìn về phía cố ra mọi người. 78.200 nguyên, phân đến các gia các hộ cũng là thật lớn một bút, hơn nữa lúc này chính trị không rõ. Ai cũng không nghĩ nhận người ước lượng nhớ hoặc là gây chuyện, toại một đám vội đối Tô Mai gật gật đầu. Tô Mai con con ngôi, thành. Kia này hòm siểng liền trước phóng này, ta buổi tối lại tìm xe tới kéo. Cô trọng vội nói thanh tạ. Ra cố Trạch Tô Mai không vội vã về nhà, mà là lấy ra khế nhà, làm tiểu hắc đản lái xe tái đại ra lần lượn từng cái qua đi nhìn xem. Bốn tòa tòa nhà sáu cái cửa hàng, hai cái cửa hàng, ba tòa tòa nhà ở xây dựng lộ, khác hai cái cửa hàng ở hồng kỳ lộ. Nhị lao thái thái tiên nơi ở tử linh nơi này cuối cùng, hướng dương lộ. Hai tiên sân, một hoa một mục đều hộ lý rất khá, gia cụ cũng là nguyên bộ, quét tước một lần, lập tức là có thể vào ở. Phòng ở trang hoàng thiên lịch sự tao nhã, nhà kho gửi rất nhiều theo thừa vải dẹp gì đó, mua, tô mai liền muốn đem này tòa tòa nhà tính cả bên trong đồ cổ vật trang trí cùng nhau cấp cùng huyền. Tam huynh đệ tự nhiên không dị nghị. Suy xét đến đồ cổ giá trị, bốn gái mặt tiền cửa hiệu liền không lại cấp cùng huyền. huynh đệ bốn cái một người một cái dư lại ba tòa tòa nhà một tòa tam tiến tứ hợp viện hai tòa tiểu dương lâu tứ hợp viện cho triệu cẩn đại kia tòa tiểu dương lâu cho tiểu du nhi dư lại tiểu dương lâu cùng hoa thành lưu lại kia bộ tứ hợp viện tô mai làm niệm doanh cùng tiểu hắc đản chọn Niệm doanh muốn kinh thị tiểu dương lâu hoa thành kia bộ tứ hợp viện liền cho tiểu hắc đản trừ bỏ cùng huyên tòa nhà không cần động dư lại đều phải đại tu ở tu phía trước còn phải chờ ở tại nơi đó người dọn đi Cái này liền yêu cầu thời gian, không phải một chốc có thể giải quyết. Thấy vậy, Tô Mai liền đưa ra trước cấp tiểu hắc đảng cùng Lâm niệm doanh tu nguyên lai tần thuộc Mai cấp kia hai tòa tòa nhà. Tiểu hắc đảng tòa nhà ở Hồng Kỳ Lộ, vì làm hắn thu thuê phương tiện, Tô Mai cho hắn cửa hàng cũng ở Hồng Kỳ Lộ. Phòng ở ở phố trung gian, vị trí là đỉnh tốt, chỉ là không lớn, tiến. Tam gian chính phòng mang hai nhĩ, tả hữu xương phòng các hai gian, nội có hành lang gấp khúc tương liên, đại môn bên cạnh là tam gian dãy nhà sau. Phía tây nam loại cây tử đằng, có chút năm đầu, bỏ phàn lan tràn ở đầu tường phong rác, liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể tưởng tượng xuân tới hoa khai thịnh cảnh. Tô Mai cầm giấy bút, một bên xem một bên hỏi tiểu hắc đản đối trang hoàng nhưng có cái gì yêu cầu, ân có hai nơi ngói cùng hai phiến cửa sổ hư hao nghiêm trọng đến đổi. Nương ấn chính mình tâm ý tới liền thành. Niệm doanh tòa nhà ở phía trước tiến lộ, diện tích không thể so tiểu hắc đản cái kia lớn nhiều ít, lại che lại hai tiếng nhìn có điểm chen trúc. Tô Mai là kiến nghị hủy đi mấy cái phòng nhỏ, đem phòng nhỏ bên cạnh nhà ở mở rộng. Niệm doanh lại cảm thấy hiện nay thực hảo, có cảm giác an toàn. Kia, hành đi, nàng liền giúp đỡ tu sửa một chút, sau đó bố trí lại một phen. Về đến nhà đã 8 giờ nhiều, mau 9 giờ, triệu khắc còn không có trở về, nhị phòng không ở, đại phòng tam khẩu cùng cha mẹ chồng còn đang đợi bọn họ ăn cơm. Trên bàn cơm, Tô Mai mới biết được, ngọt ngào, Vi Vi cùng hôm qua mới vừa gặp qua Lữ Nhuế buổi sáng tới chúc Tết. Tô Mai ánh mắt từ triệu cẩn, niệm doanh, tiểu du nhi trên mặt đảo qua, cười nói, nhân ra tiểu cô nương đều tới, các ngươi ba ngày mai sáng sớm cũng đi một chuyến đi. Tiểu du nhi hận không thể hiện tại liền chạy ra đi một chuyến, cùng ngọt ngào nói một lát lời nói, tự nhiên nên được vui sướng. Niệm doanh đêm qua dùng ăn tiết cơm tối liền cùng triệu khắc cùng đi hoàng gia đã lệ năm, ngay vậy, lắc đầu cự tuyệt nói, tiểu thẩm, ta cùng mấy cái chiến hưu ước hảo, ngày mai đi trường thành đi dạo. Tô Mai thấy hắn dường như còn không có từ thượng một đoạn cảm tình đi ra, liền gật gật đầu, không lại đầu hắn. Triệu cần mày hơi hợp lại, mẹ, ta cùng lữ ra không thân. Chưa nói ngươi cùng lữ ra thuộc, cũng không làm ngươi cùng lữ nhuế xử đối tượng Tô Mai cười nói, chỉ là làm ngươi dẫn theo quà tặng đi một chuyến, hồi cái lễ. Hào đi, vậy đi một chuyến. Hôm sau, dùng quá cơm sáng, triệu cần sách theo hai cái hộp quà qua đi, nguyên là tưởng bông đổ vật liền đi. Triệu quân sơ tám kết hôn. đương đệ đệ không được cấp chọn kiện tương dạng lễ vật tiểu hắc đản năm trước tìm cố thanh muốn trương toàn tự động giặt quần áo phiếu mua máy giặt đưa đi tiểu du nhi tặng chiếc xe đạp niệm doanh tặng đối thủ biểu hắn chuẩn bị đi tranh bách hóa thương trường nhìn xem tivi. nào biết này vừa đi liền đi không xong đi lên chính là một chén lớn đường đỏ trứng gà lữ nhuế mụ mụ mãi mãi cười tủm tỉm mà nhìn không ăn đều ngượng ngùng thật vất vả ăn xong rồi lại bị lữ nhuế phụ thân thúc bá kêu đi nói chuyện cáo từ nói còn chưa nói đâu Nàng ra ra từ Nam Hải trúc tiết trở về, nhìn hắn cười nói, tiểu cẩn đúng không, cùng ngươi ba tuổi trẻ thời điểm thật giống. Ngài nhận thức ta ba. Nhận thức, sao không quen biết ta, 58 năm trong quân đại bỉ, hắn đem ta thủ hạ một các tướng lĩnh ngược đến cái kia thẳng A, ta chính là nhớ ký hắn. Triệu cẩn lấy tay để môi buồn cười thanh. Không đề cập tới những cái đó, tới tới bồi ta hạ bàn cờ. Này còn như thế nào cự tuyệt. Sau đó lần này, liền chờ tới nhà bọn họ khách nhân, cái gì lao chiến hữu. Lao bằng hưu, người đặc biệt nhiều, ở đâu công tác đều có, Lao ra tử đương nhà mình tiểu bối giống nhau dẫn hắn gặp khách. Mãi cho đến hơn 9 giờ tối, triệu cẩn từ mới lự ra ra tới. Tân Thúc Mai, Di Phương, Vông Sư Phó ở phòng khách xem TV, Triệu Nho Sinh, Triệu Khác, Cùng Huyên, Lâm Nhậm Doanh, Tiểu Du Nhi cùng viện nghiên cứu hai người ở dưới lầu thư phòng xem Tô Mai chỉ điểm tiểu hắc đàn lắp ráp bọn họ mới vừa đưa tới Tân Thương. Cũng là viện nghiên cứu người tới. Tần Thục Mai cùng Triệu Nho sinh mới biết được con dâu mấy năm nay đều làm cái gì đại sự. Nói không chấn động là giả, bất quá Tần Thục Mai thực mau trở về quá thần tới, có một loại vốn nên như thế số mệnh cảm. Nhìn xem nàng hiện tại hành động tự nhiên hai chân, hết thể giống như sớm đã có giải thích, nhà nàng Tiểu Mai vốn là không giống bình thường sao. Nay khoảng 73 thước tân thương, các phương diện đều đạt tới Tô Mai vốn có thiết tưởng, Tô Mai rất là vừa lòng mà tiễn đi nghiên cứu nhân viên, quay đầu nhìn về phía Triệu Cẩn, khi nào trở về. mới vừa hồi. Thô Mai kinh ngạc mà nhún mày. Triệu Cẩn vừa thấy trên mặt nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không nói gì nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, nhà bọn họ chính là cảm thấy ta lớn lên hảo, năng lực cường, thấy chi dễ thân, lôi kéo nhiều lời một lát lời nói. Ha ha cùng Huyên tử thư phòng tới nghe đến nàng ca lời này, mừng rỡ không được, mẹ, mẹ, ta sao không biết tứ ca như vậy tự lên đâu. Triệu Cẩn nhĩ tiêm đỏ lên, bước nhanh lên lầu nói, thời gian không còn sớm, ta trước ngủ. Cùng huyên, ha ha, chạy trôi chết. Tô Mai vô vô nàng vai, cười nói, hảo, cho ngươi ca chữa chút mặt mũi. hắn đây là thẹn thùng. Triệu Cần bước chân vừa trượt, thiếu chút nữa không từ phía trên ngã xuống. Sơ sáu, Triệu Sâm mang theo bạn gái quý vũ trở về tham gia mọi mọi hôn lễ, đồng hành còn có tới kinh thị đi học bé. Triệu khác, Tiểu cẩn lâm niệm doanh đi làm, Tiểu Du Nhi cùng ngọt ngào thân thiết nóng bỏng, Tô Mai vội vàng tìm nhân tu thiện kia hai tòa tòa nhà. Tiểu Hắc Đản lái xe đi nhà ga tiếp người. Bé cùng Tiểu Hắc Đản gần 10 năm không gặp, nhưng mà liếc mắt một cái đảo qua đám người, Tiểu Hắc Đản liền nhận ra cùng Trương Ninh có hai phân giống bé. Vương Linh Lang. Bé ngẩng đầu, xuyên qua đám người, đối thượng một đôi mắt lạnh con ngươi, Niệm Huy Ca. Trong nhà có mẹ nuôi tay vẽ ảnh gia đình, bé cũng là liếc mắt một cái nhận ra Tiểu Hắc Đản. Tiểu Hắc Đản xuyên qua đám người, tiếp nhận nàng trong tay rưng ra, xoa xoa nàng đầu, trưởng thành. Bé hoảng sợ. người này hảo tự tới thuộc a vừa muốn kháng nghị tiểu hắc đản đã nghiêng người tiếp nhận triệu sâm trong tay một cái dương cùng hắn cùng quý vũ đánh lên tiếp đón trường học còn không có khai giảng tặng triệu sâm cùng quý vũ về nhà nghỉ ngơi tiểu hắc đản liền trở bé trở về quân khu đại viện trong nhà không ai tần thục mai bị tống lao thái kéo đi dạo hội chùa đi dì phương đi vịt nướng cửa hàng mua vịt còn không có trở về ông sư phó mang theo cùng huyên hai ngày này nhìn lại trạch vào đi tiểu hắc đản đẩy ra lầu hai một gian hướng dương nhà ở ôm trong tay dừng ra, ngươi trước rửa mặt, ta cho ngươi hạ chén mì lót lót bụng. Ngươi sẽ sao? Tiểu Hắc Đản mì một trọn, một chén mì, ngươi cho rằng nhiều khó à? Bé, dã ngoại nướng quá thịt thiêu quá đậu nành, bái quá thảo căn, nấu quá rau dại cá chấm cỏ canh. Sau đối mặt Tiểu Hắc Đản tới nói thật không khó, chỉ là hắn đã quên hỏi bé khẩu vị. Vương Lão thái tuổi lớn, chú trọng dưỡng sinh, thức ăn lấy nhẹ đảm là chủ. Bé từ nhỏ có nàng giáo dưỡng, điểm này tùy nàng. tiểu hắc đản tham gia quân ngũ huấn luyện muốn chính là trọng du trọng bối canh xương dê hạ mì sợi nung bạch nước canh thượng còn điểm trong phòng dưỡng tiểu mạ non nhìn hảo không tươi ngon nhưng mà chỉ một ngụm, bé liền khổ mặt hào hàm không thể ăn tiểu hắc đản sửng sốt hắn đôi chính mình tay nghề vẫn là tương đương tự tin lấy ra bé trong tay chiếc đũa tiểu hắc đản vớt lên mì sợi liền nếm một ngụm, nô khá tốt ăn a mì cằn canh tiên bé nhìn tiểu hắc đản trong tay nàng mới vừa dùng quá chết đũa lặng lẽ đỏ mặt trứng Tiểu hắc đản dơ tay ấn ở nàng trên trán chắc ôn, bị cảm lạnh, Phát sốt sao. xương cốt toan không. Bé nghe trên người hắn mát lạnh xà phong hương, mặt càng thêm đỏ. Tiểu hắc đản trong tay chiếc đua một phóng, lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài đường đi, đi, đi bệnh viện nhìn xem. Xem kia choáng váng bộ dáng, bệnh còn rất nghiêm trọng, hẳn là mới vừa xuống xe bị hàn khí, nước tắm một kích, bạo phát. Tô mai giữa trưa trở về, duỗi tay ôm chặt bé cười nói, ai ra mẹ ngươi nói không sai. Chúng ta bé thật sự trưởng thành, đều mau đuổi kịp mẹ nuôi cao. Mẹ nuôi, tô mai xem mặt nàng có điểm hồng, theo bản năng mà sờ sờ cái chán của nàng, lạnh hay không à, có hay không nơi nào không thoải mái. Tiểu hắc đản ngồi ở trên sofa tức quả táo, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên đầu, ta liền nói ta đó là bình thường phản ứng đi, nhưng thật ra ngươi, không có việc gì hồng cái cái gì mà ta. Bé, người này như thế nào còn nói, nô, no, quá mức, nàng chưa từng có như vậy mất mặt quá. Nghĩ đến bác sĩ kêu cười như không cười biểu tình, bé lại lần nữa che che mặt. Tô Mai mẫn cảm đến nhìn xem hai người, tổng cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra. Nương, ăn quả táo. Trong tay quả táo một cắt làm hai, tiểu hắc đản cho Tô Mai một nửa, sau đó trong tay chủy thủ hướng một nửa kia thượng căm xuống, chọc chọc bé cánh tay, đem chủy thủ đi phía trước đệ đệ. Bé có tâm không tiếp, mẹ nuôi ở đâu, chỉ phải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gỡ xuống chủy thủ thượng quả táo, nhìn hắn đoán hận mà cắn một ngụm. Tiên mãi hung mãi hung bộ dáng, cùng cùng huyên bướng bình khi rất có vài phần giống tướng, tiểu hắc đản mặt mày một loan, thấp thấp mà cười. Tô mai cắn khẩu quả táo, thấy hai huynh muội không thấy xa lạ, rất là vui mừng, niệm huy, mẹ có điểm nội, cũng không biết các ngươi người trẻ tuổi đều thích cái gì, mấy ngày nay ngươi không có việc gì mang bé lên phố đi dạo, mua chút chơi dùng. Hảo, dù sao cũng muốn buổi cùng huyên mua học tập đồ dùng, một cái dương là đuổi, hai con dê cũng là, không gì khác biệt. Triệu quân hôn lễ làm sao, tô trăm triệu, tô lạc cùng tô thủy cong tay mải, cầm đại học thông chi thư tới. Tô Mai chuyên môn chịu một ngày không, vừa mới chuẩn bị dẫn bọn hắn cùng đi thương trường mua chút ăn dùng, công tác thông chi số dưới. Máy bay không người lái nghiên cứu phát minh trung tâm chủ nhiệm. Máy bay không người lái sử dụng quá nhiều, mà hiện tại khai phá không đến 1%, cho nên còn cần tiếp tục khai phá cải tiến, để cao nó ở quân sự lĩnh vực thượng sử dụng. Buổi tối đại gia tụ ở bên nhau, hảo sinh vì tô Mai chúc mừng một phen Tịch thượng, ngươi kính một ly ta kính một ly, tuy là rượu nho, nhiều vẫn là có chút hơi say. Triệu khác đỡ nàng lên lầu, vào cửa, tô mai ghé vào trên người hắn liền không muốn đi lên. Triệu đồng chí, ta ngày sau muốn vội đi lên. Ân. Triệu khác ôm lấy nàng đi vào buồng vệ sinh, mở ra vòi sen phóng thủy, muốn ôn còn muốn nhiệt điểm. Ta không nghĩ tắm rửa tô mai chơi xấu mà ở hắn trước ngực lắc lắc đầu, trước kia đều là ngươi cho ta tẩy. Triệu khác đỡ ở nàng trên eo tay cứng đờ, thanh âm ám ách nói. Muốn cho ta cho người tẩy. Ân, muốn xóa bối, muốn nguyên bộ đại bảo kiện. 264, chương 264. Che giấu thân phận công bố, nên có bảo hộ nhân viên không đợi Tô Mai đi làm liền bị phái tới. Ý Liệp dược phương diện vẫn là cố lão, thức ăn vẫn như cũ có bông sư phó phụ trách, người trong nhà nhiều, trà đại nương ở ngoài, Nguyên Lai dĩ phương liền không lui. Cảnh vệ bên này, đặc chiến đội phái tới hai vị, đặc biệt hành động tổ cũng điều tới hai người. Đều là người quen. năm trước một đám vừa tới ra ăn cơm xong cố lão ông sư phó trà đại nương tới trong nhà một cái so một cái cao hứng mười mấy năm ở chung không phải thân nhân sớm đã hơn hẳn thân nhân lúc trước e ngại thân phận cố lao ngượng ngùng trụ tiến vào đại gia còn cảm thấy tiếc nuối. lúc này tô mai đảo không cảm thấy thân phận bại lộ tất cả đều là phiền thoái quan điểm này nàng liền cảm thấy đáng giá chỉ là bốn gã chiến sĩ liền quá nhiều không nói toàn lui đi lui hai cái trở về vẫn là mướn nhưng mà tô mai điện thoại đánh qua đi hai bên đều cự tuyệt nói là mặt trên yêu cầu cũng không chỉ là nàng còn có hàng thiên máy tính hòa tiễn tàu ngầm chờ hơn 10 vị nhà khoa học cùng nàng giống nhau được hưởng ngang nhau đãi ngộ cùng bảo hộ nguyên nhân gây ra thì tại kia bổn năm trước đầu hạ giao thượng tập tranh thượng cứ việc tô mai nói này cùng nàng nguyên lai giới không giống nhau cũng cùng vị kia lão nhân nói tương lai mọi người đối song song thời không một ít phỏng đoán lão nhân ở nhìn đến tập tranh cuối cùng vài tờ mặt thế độ khi vẫn là đã chịu thật sâu kinh ngạc cùng hoảng sợ. 2035 năm, mặt thế lâm. Sự tình quan toàn cầu nhân loại tồn vong, hắn không dám tâm tồn may mắn. Tự hỏi hơn một tháng, lại bí mật bố trí hơn một tháng, năm trước 8 tháng, này tác tin tức cùng năm khởi mấy cái đại quốc sắp muốn phát sinh sự kiện bị đồng tử quân lấy tiên đoán hình thức truyền khắp châu Phi mười mấy bộ lạc, bắt đầu chỉ là lặng lẽ lưu chuyển, sau lại lại càng truyền càng quảng, càng truyền càng quảng. Các quốc gia sôi nổi xuất động. Tiên đoán chân thật tính bị chứng thực sau, lời đồn đãi bị cắt đứt. 11 nguyện Liên Hiệp Quốc lặng lẽ chiêu khai vài lần hội nghị, có chút nhà khoa học hoàn toàn biến mất ở người trước, chuyển tới một chỗ bí mật căn cứ, có chút lại bị điểm xuất thân phân bộc lộ quan điểm trước mặt người khác, bọn họ ở làm nghiên cứu đồng thời, còn cộng đồng chủ trì một lan tiết mục, thú vị khoa học. Thô Mai đó là bộc lộ quan điểm trong đó một vị. Ngày đó Lao Nhân hỏi nàng, có nguyện ý không đi Tây Bắc máy bay không người lái nghiên cứu căn cứ đi công tác Tô Mai kiên định mà lắc lắc đầu, tương so với cá nhân thành tiểu cùng vinh dự, nàng càng coi trọng người nhà. Đời trước, nàng trả giá hy sinh đã đủ nhiều, đời này, nàng chỉ nghĩ vì chính mình mà sống, không nghĩ lại lưu tiên đối. Triệu khác đã vì nàng khốn thủ YK95, quăng đời còn lại, nếu là có thể nắm tay cậu tiến, cố nhiên là hảo. Ngược lại, nàng nguyện ý lưu thủ trong nhà, vì triệu Khắc cùng bọn nhỏ rửa tay nấu canh, thuận tiện hội họa làm mô pha trà dưỡng hoa hưởng thụ sinh hoạt. Quay đầu, lão nhân lại làm người cho nàng mang theo câu nói, tiểu tô, muốn hạnh phúc Nga. Tô Mai trong đầu hiện lên trước cùng một chúng chiến sĩ tử thủ căn cứ kia cuối cùng một màn, trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa. Tô Mai mới vừa đi làm, ở hàng không bộ đội, cấp các chiến sĩ đi học, giảng chiến đấu cơ, máy bay không người lái bộ kiện cấu thành, lắp ráp cùng duy tu chờ Sau đó, một tháng chiều hai ngày trục phiến, nàng cái thứ nhất phiến tử, giảng chính là trúc chuẩn chuẩn chế tắc cùng nguyên lý. Cái thứ hai vừa lúc là mùa xuân ba tháng, Tô Mai liền làm mấy cái cảnh vệ giúp nàng tìm các kiểu tài liệu, ở trên TV giáo các bạn nhỏ chế tắc diều, đủ loại diều, nàng một hơi nhi làm mười cái, chụp xong mang về nhà, chính gặp gỡ tan học Tiểu Hắc Đảng. Cùng trọ ở trường, chơi đến bay lên Tiểu Du Nhi bất đồng, một khai giảng, Tiểu Hắc Đảng liền xin ở nhà. trừ bỏ giữa trưa thời gian đoạn không trở lại ăn cơm, sớm, vãn hai đốn đều ở nhà ăn. Nương, hai chân một chi. tiểu hắc đản kỵ xe đạp liền ngừng ở xe dịp trước đã đến cửa nhà tô mai đẩy ra cửa xe xuống dưới xem xét mắt hắn mồ hôi trên trán móc ra khăn cho hắn xoa xoa như thế nào kỵ như vậy cấp tiểu hắc đản hơi hơi cong hạ eo đãi nàng sát hảo thu khăn phương một lóng tay xe ghế sau một bó nửa thức rất cao tiểu mầm mang bùn hệ dễ dùng tờ lặt tịp vải che mưa bọc đi tranh chợ hoa cho ngươi tìm mấy cây hoa thụ không luôn sân đã bị ông sư phó trà đại nương phiên hảo giải lên các kiểu đồ ăn loại Khiê này hoa non cũng chỉ có thể loại ở tường vây bên ngoài, làm loại sao? Hỏi, làm loại. Tiểu Hắc đản đẩy xe tiến viện, chi hảo tự xe cẩu gỡ xuống hoa non. Nương, Lục ca cùng Huyên Đăng đăng từ trong phòng ra tới, trong tay cầm mấy sâu đường hồ lô, nếm thử, ta tan học mua. Đặc biệt hành động tổ tiểu trương, thân mình vừa chuyển ngăn ở cùng Huyên trước mặt, cố lão kiểm tra qua sao. Cùng Huyên đẩy ra hắn, mắt trợn trắng, cả ngày khẩn trương hề hề, ta còn có thể hại ta mẹ không thành. Thô mai mày nhăn lại, cùng Huyên. Cùng Huyên nắm chặt trong tay đường hồ lô, ủy khuất mà mí môi. Ép. Tiểu Hắc Đản đem trong tay hoa non hướng Tiểu Trương trong tay một tắc, lôi kéo cùng Huyên vào phòng. Tần Thục Mai xem xét mắt Tiểu Hắc Đản hơi trầm xuống sắc mặt, lo lắng mà há miệng thở dốc. Tiểu Hắc Đản chấn ăn mà hướng nàng cười cười, mang theo cùng Huyên vào bên cạnh thư phòng. Ủy khuất. Cảm thấy nương không nên hung người. Cùng Huyên ngồi ở ghế trên, cúi đầu thưởng thức đường hồ lô cẩm, không lên tiếng. Tiểu hắc đảng cách cái bàn thò người ra từ nàng trong tay chịu căn đường hồ lô, nhẹ người hạ, há mồm cắn viên, nháy mắt bị toan đến hiếp hiếp mắt. Một viên ăn xong, tiểu hắc đảng không còn có hứng thú an đệ nhị viên, ngươi tiểu ca 2 tuổi khi bị người bắt cóc. Ta tiểu ca, cung huyên lần đầu tiên nghe nói, không khỏi cả kinh trận tròn mắt. Tiểu hắc đảng gật đầu, tiếp theo đi xuống nói, cố ra dòng bên có một mạch thiện độc, trong đó có một người thiên phú đặc biệt hảo, bởi vì si mê độc vật nghiên cứu chế tạo, trong tay không thiếu đả thương người. Cố đan tuyết thái ra ra phát hiện sau, muốn đem nàng đưa đi phòng tuần bộ, được đến tin tức sau, nàng suốt đêm chạy thoát, này một trốn chính là 20 năm. Ngày đó, một mâm trái cây, trong đó hai quả bị nàng hạ đoạn trường tán, có khác hai quả bị nàng hạ tương sinh tương khắc ngũ vị độc. Ăn trái cây thiết tử cùng độc lang đã chết, pháp y ở bọn họ trong cơ thể kiểm nghiệm gia đoạn trường tán, vì thế có khả năng có người đều đưa người tiểu ca ăn song chính là kia hai quả bị hạ ngũ vị độc trái cây. Không phải sao? Tiểu hắc đảng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ở phương Nam quân khu, ta thích nhất ăn nương nướng cá, làm cơm, hỏa hậu luôn là đúng mức, an tâm đều an ủi rán, bởi vì thăm ăn, ta luôn là ăn căng, khi đó thích nhất làm nương giúp đỡ xoa bụng, ấm áp đặc biệt thoải mái. Đổi cá nhân, cho dù là trên người sức sống nhất vượng triệu ba cũng chưa kia hiệu quả. Nhà chúng ta kia sân ở giữa sân núi, thường thường liền có a, con nhím gì đó sông vào môn, bị chát bị cắn hoặc là khái đến đụng phải. trên người miệng vết thương luôn là hảo đến so tam ma bốn ma mau khi đó ta còn cho là chính mình chấp lịch thân thể tố chất hảo Kia mấy năm mặt trên yêu cầu trừ bốn hại từng nhà đều phải giao nhiệm vụ đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bị chúng ta thai họa một lần sau lại liền ngại dưới chân núi đổ vật khó bắt, ta cùng tam mau bốn mau đồng tất tổ chức cùng nhau vào sơn xuyên qua một mảnh trà lâm khi ta bị độc cong chậm hạ lúc ấy nửa bên mặt liền sưng lên nhưng hai cái giờ sau kia sưng đỏ liền chậm rãi tiêu tam ma bọn họ còn nói Ta gặp được không phải đại độc gọng, độc kính không được. Ngày đó ta đi theo tứ ca, đại bá đuổi tới hiện trường, nghe bọn hắn nói cái gì độc, lại thấy tiểu du nhi trừ bỏ có chút kinh hoách, hoàn toàn không có một chút việc, không biết vì sao, trong đầu đột nhiên liền hiện lên kia chỉ độc gọng, ta không tin quỷ thần, không tin thời vận mang đến trùng hợp, liền trộm đạo mà đi tiểu du nhi ăn trái cây địa phương bái, ở dập tắt hôi đôi tìm được rồi nửa cái đốt trọi trái cây. Sau lại ta tiến đồng tử quân, đi theo cố lao sư học ý đi Liền cầm kia cái trái cây tự mình làm thử nghiệm, bên trong bị hạ ngũ vị độc. Cùng huyên chấp trước mắt, nói cách khác, tiểu ca hoặc là ăn một quả mang độc trái cây, hoặc là chính là không ăn đến. Xong việc, ta hỏi ngươi tiểu ca, hắn ăn một quả hương vị quái quái trái cây. Phía dưới người muốn lấy lòng người cầm, trình cho nàng trái cây liền không khả năng có hư. Cùng huyên, cho nên, tiểu hắc đản không có trả lời, chỉ là cầm lấy một bên đường hồ lô xoay chuyển, ngày sau cẩn thận điểm, đừng cái gì đều hướng trong nhà lấy. Cũng đừng bên ngoài ăn bậy đồ vận. Năm trước hắn có thể chống một hơi về nhà Là bởi vì ở trên núi huấn luyện khi Trong cơ thể bị nương để lại một sợi năng lượng Mà năm đó tiểu du nhi không xảy ra việc gì Hắn hoài nghi là hắn viêm phổi nằm viện lúc ấy Nương dùng dị năng giúp hắn điều trị thân thể Đường hồ lô bị hạ một loại mê dược Cùng huyên không có việc gì hẳn là thai nhi khi hút vào nương trong cơ thể năng lượng Lấy ra cùng huyên trong tay dư lại đường hồ lô Tiểu hắc đản xoay người ra cửa giao cho tiểu trường Như thế nào cha đều có bọn họ đi xử lý. Tô Mai nhìn ra tới liền có chút hể vải tiểu nha đầu, buông tới hoa non ấm nước, lấy chỉ cọp con diều cho nàng, đi thôi, đi hoa viên nhỏ, mẹ bồi ngươi thả diều. Cùng huyên vừa muốn hoan hô, dư quang đảo qua đồng thời buông trong tay trồng hoa công cụ liền phải vây tới cảnh vệ, vội sửa lời nói, mẹ công tác một ngày khẳng định mệt mỏi, hắc hắc, vẫn là làm lục ca bồi ta đi thôi. Tiểu hắc đản tiếp nhận diều hướng Tô Mai gật gật đầu, nắm nàng ra cửa Lục ca cùng huyên quay đầu lại nhìn mắt lại cầm lấy ấm nước tới hoa non mẫu thân. Ngươi nói, ta hiện tại tiến đồng tử quân thế nào? Lưu tại trong nhà, nàng chính là mẫu thân uy hiếp. thực khổ. Cùng huyên không thể so bọn họ bốn huynh đệ từ nhỏ liền đi theo triệu ba huấn luyện, trong nhà liền nàng một cái nữ hoa. Đến nay, triệu ba cũng không có một lần gọi nàng dậy sớm quá. Ta không sợ. Cùng huyên cầm quyền, ta ngày sau chính là phải làm nữ tướng quân người. Ha ha tiểu hắc đảm nhịn không được cười nói, thành. Vậy ngươi từ ngày mai khởi, liền trước đi theo ta huấn luyện đi. Hảo. Đinh linh linh trong phòng khách điện thoại vang lên. Tần Thục Mai buông trong tay rệt một nửa áo lông, cầm lấy điện thoại. Một lát, Tần Thục Mai buông điện thoại hướng ra ngoài kêu lên. Tiểu Mai, Tiểu Cẩn nói hắn ngày mai mang đội đi, trong chốc lát trở về ăn cơm. Tô Mai tới hoa động tác một đốn, tùy tay đem hồ đưa cho một bên đặc chiến đội Tiểu Nô, bước nhanh vào nhà nói, thông trì hắn ba, niệm doanh cùng Tiểu Du như sao. Tiểu cần nói cho hắn ba cùng Niệm Doanh đánh quá điện thoại, hắn đợi chút theo chân bọn họ cùng nhau tan tầm trở về, điện thoại đánh tới trường học, không tìm được Tiểu Du Nhi. Hôm trước, Tiểu Du Nhi cùng Niệm Doanh muốn hắn kia tòa tòa nhà chìa khóa Tiểu Ngô theo vào tới nói, tô gì đánh bên kia điện thoại thử xem, không ở nói, ta đi trường học hỏi một chút. Niệm Doanh cùng Tiểu Hắc Đản phong ở, tô mai đi làm sau liền giao cho Tần Thục Mai cùng Dụ Lan, hai người cầm tô mai họa hiệu quả đồ, bố trí cực kỳ ấm áp thoải mái. tiểu du nhi ánh mắt đầu tiên xem sau liền phi thường thích nghiệm doanh kia tòa tòa nhà lại cách hắn trường học gần không nghĩ tới hắn có thể nhận đến hôm trước mới muốn chìa khóa tô mai ngoại ý muốn ngưỡng mày hắn kia tòa tiểu dương lâu trụ người đều dọn đi rồi sao tô gì tiểu du nhi là bọn họ huynh đệ trung thân thể tố chất kém cỏi nhất ta không kiến nghị hắn lúc này liền dọn ra đi trụ hôm nay hắn trở về người tốt nhất vẫn là khuyên nhủ hắn cùng nghiệm huy giống nhau học ngoại trú đi zl bên kia đang ở hướng liên hiệp quốc trình đặc thù nhân viên bảo hộ đại danh sách xuống dưới, bọn họ bên này chỉ cần một người đi theo tô gì liền thành. đến lúc đó Tiểu Du Nhi tưởng như thế nào chơi, tưởng thượng nào chơi cũng không có vấn đề gì. Tô Mai cũng không muốn người nhà ra tăng bọn họ gánh nặng, lập tức liền ứng. 266, chương 266. Tịch Nam là muốn mượn cấp hải tử xem bệnh trụ tiến bào, rốt cuộc cố lao y lý thuật ở kia phong đâu, tuy không đầu não khoa, nhưng một tay ngân châm lợi hại a, Nhưng mà không đợi nàng há mồm. Người đã bị Tiểu Trương cùng Tiểu Nô mang qua đi hỏi chuyện. Này đó, liên quan lần trước cùng Huyên Mua vấn đề đường Hồ Lô sự, Tô Mai đều không có nhúng tay. Tây Sơn ngầm máy bay không người lái nghiên cứu căn cứ kiến thành, đoàn đội nhân viên muốn nàng chọn, thiết bị muốn nàng tuyển, nàng vội đến hận không thể làm liên tục, thật không có thời gian quản này đó. Xe lửa thượng, thật là có người tìm được rồi Tịnh Nam, chẳng những hứa hẹn tiền mặt mười vạn, còn hứa hẹn sự thành lúc sau đưa nàng xuất ngoại, nàng xác thật tâm động. Chỉ là bị Tiểu Trương. thiểu nô một trá nhiều ít có chút chột dạ hai người thẩm một đêm sau đó căn cứ nàng cung cấp tin tức tìm được thân cao hình thể cùng tô mai đều có chút tương tự lữ nhuế giả dạng một phen bảy cái cục chẳng những thành công bắt được số dục tịch nam người nọ còn thuận tiện tiêu diệt một cái đặc vụ của địch đội mà ở trong lúc này hạ dược người bọn họ cũng tìm được rồi việc này hai người không có quấy giày tô mai mà là trực tiếp tìm tới lâm nghiệm doanh tiểu hắc đản tiểu hắc đản cùng lâm nghiệm doanh đi gặp đối phương mười mấy năm đi qua lâm niệm doanh trong đầu cái kia cùng ác ma giống nhau tiểu thúc sớm đã trở nên bộ dáng dâu lộn xộn mà câu lũ bối quá dài tóc mái che hai mắt chỉ ngẫu nhiên từ phát hạ lộ ra kia mặt hận ý cùng trong trí nhớ kia cao cao tại thượng sắc mặt có hai phân trùng hợp tiểu hắc đản chuyển chìa khóa vòng đứng ở ngoài cửa không qua đi hắn khi còn nhỏ không cùng người này ở trung quá chỉ có một lần gặp mặt vẫn là nương bị bảo mẫu va chạm đến bệnh tim phát ở hoa thành nằm viện người này chạy tới kêu gào. nói thật lâm kiến quốc lúc này nếu không nhảy ra hắn đều phải đã quên trên đời còn có như vậy cá nhân lâm kiến quốc rất có tự mình hiểu lấy biết tô mai bên người có người bảo hộ lấy hắn bản lĩnh căn bản không đối phó được liền tưởng bắt đi cùng huyên làm tô mai cũng nếm thử mất đi thân nhân tư vị nhi lúc này hình pháp còn thực trọng hắn bị phán ở tù trung thân tịch nam ra tay đối tượng là tô mai tuy rằng còn không có hành động đi tư pháp một cái tử hình cũng là trốn không thoát triệu chương được đến tin tức suốt đêm lái xe tới rồi Bùng một tiếng, quỷ gối tô mai trước mặt, một cái đầu tiếp một cái đầu khái, bang bang lên tiếng, một lát, trên mặt đất chính là một mảnh huyết hồng. Ở tù trung thân tiểu hắc đản dối tay đỡ lấy mẫu thân, nhàn nhạt nói, bảo bảo ngươi mang đi. Triệu trương lên tiếng, đứng lên quê quê, bùng một tiếng hôn mê bất tỉnh. Cố lao cấp nhìn nhìn, cấp hỏa công tâm. Triệu nho sinh thở dài thanh, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra triệu dần, giống như thoát khỏi cái gì trói buộc, cả người đột nhiên liền tươi sống lên. tóc sau này một sơ lộ ra no đủ cái chán còn tân xứng phó kính ngọn vàng mua hát đâu áo khoác hơn nữa bạch sam y da đen dày một xuyên lập tức tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng tô mai xem đến lưu lưới, nghiêng đầu xả đem triệu khác ngươi nhị ca bộ dáng này như thế nào giống có người đối diện đâu tiểu trương ở bên lắc lắc đầu không có điều tra tịch nam khi triệu dần triệu trương sư toàn liên quan bọn họ thân bằng cùng băng thành sư trưởng minh một nhà đều không có buông tha kia hắn đây là Tô mai khó hiểu nói triệu khác trào phúng mà quét mắt triệu dần đừng nhìn người này ngày xưa đối tịch nam dường như cỡ nào tỉnh thâm ý trọng trong xương cốt kỳ thật lại ích kỷ lương bạc bất quá không ai quản tiêu dao bái sắc thật tiêu giao. có tiền lương có tiền tiết kiệm danh nghĩa còn có phòng ở tam bộ lại không cần phải xen vào trường tử ấu tử không có việc gì hạ đi tiệm ăn uống cái tiểu rượu tịch mịch lại cùng người nói thơ nói nguyệt lại nói lý tưởng ai có hắn tiêu sái tự tại nhưng mà chính là như vậy một người Người ngoài nhắc tới còn nhiều tán một câu tình thâm ý trọng, bởi vì hắn trước sau cũng chưa cùng tịch Nam ly hôn. Hội trần qua đi, triệu trương ôm bảo bảo trở về băng thành, bao bị, quần áo, nồi, món đồ chơi trở linh tinh vụn vặt thu thập một đống. Tần Thục Mai làm Dương Tân Sinh tìm đoàn tàu trưởng hỗ trợ đều cấp tặng qua đi, tùy theo liền đem càng nhiều tinh lực đặt ở giáo cùng huyên học cầm chuyện này thượng. Tống Lao Thái Thái về hưu, thường xuyên lại đây tìm Tần Thục Mai nói chuyện, có khi còn mang theo lữ nhuế. Trầm rãi lữ nhuế liền cùng trong nhà người quen thuộc lại đây có khi cùng cùng huyên cùng nhau học dương cẩm có khi giáo cùng huyên áp chân hoặc là nhảy đoạn dân tộc vũ nàng tuy rằng từ nhỏ cùng nàng mẹ học tập vũ đạo nhạc cụ nhưng cùng cùng huyên giống nhau càng ái võ trang năm trước nàng không có thi được tâm ý trường học lại ôn tập nửa năm nay hạ thi được kinh thị quốc phòng đại cùng huyên tự ngày đó cùng tiểu hắc đản nói qua liền mỗi ngày dậy sớm đi theo triệu khác tiểu hắc đản phía sau chạy bộ huấn luyện chuẩn bị quá hai năm ghi danh đồng tử quân Tiểu Du Nhi bị hắn ca ngoan tấu một đốn, nhưng thật ra thành thật một đoạn thời gian. Nhưng mà theo 11 Nguyệt, Liên Hiệp Quốc công bố phân đặc thù nhân viên bảo hộ danh sách, Tô Mai cùng một chúng nhà khoa học nhân thân an toàn được đến bảo đảm. Tiểu Du Nhi lại lắng lên, du hồ, trượt băng, dạo công viên, ăn cơm tây, lưu tóc dài, xuyên hoa áo sơ mi, áo khoác sam, quần jean. Sợ triệu khác không quen nhìn sửa chữa hắn, về nhà số lần càng ngày càng ít, tìm nghiệm doanh đòi tiền số lần nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Tôi Mai biết sau, cho hắn một số tiền, làm hắn không có việc gì đi đồ cổ thị trường chuyển động chuyển động. Tiểu gia hỏa từ nhỏ cùng cố lao học tranh chữ đồ cổ, về đút gờ chi sơ lại chướng chút kiến thức, nhãn lực là có, thiếu chính là kinh nghiệm. Vừa mới bắt đầu cố lao không yên tâm, bồi hắn đi rồi mấy tranh, sau lại liền chậm rãi buông tay. Tiểu Du Nhi ánh mắt cao, tịch thu tàng giá trị ở trong tay hắn quá một lần liền ra tay, thấp mua cao bán, đảo mắt trong tay tiền liền cùng quả cầu tuyết giống nhau, càng tích càng nhiều. Bất quá hắn cũng không tích cóp nơi tay, không phải mua chân phẩm cất chứa, chính là nghe Tô Mai nói mua phòng. Cũng có nhìn lầm thời điểm, mạch liền bán phòng, tránh lại đổi cái đoạn đường mua hai bộ, dù sao phòng ở vẫn luôn ở trướng, này tiền so đặt ở ngân hàng trứng mau. Tiểu Hắc Đản nhảy lớp, người khác còn ở đọc năm nhất, hắn đã là đại nhị học sinh, quá xong năm thẳng thăng đại tam. Tô Mai nhìn kế hoạch của hắn biểu, tiểu gia hỏa chuẩn bị dùng 2 năm thời gian hoàn thành đại học việt học, sau đó ghi danh bọn họ trường học nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đi cơ sở. Triệu Bình Bình gửi tới bao túi thơm, muốn cho Tô Mai hỗ trợ nhìn xem được chưa, nàng muốn tìm ở trong thôn tìm mấy cái phụ nhân làm, sau đó ra bên ngoài bán. Tô Mai bất thời giờ phiên phiên, dùng liêu giống nhau, theo công thô giáp, bên trong bỏ thêm vào có bông có hoa khô, mùi hương càng là đạm không thể nghe thấy. Bất quá nói như thế nào đâu, cải cách chi sơ, vẫn là có nhất định thị trường. Tô Mai cho nàng cùng muốn làm trại chăn nuôi trương hướng thần phân biệt đánh số tiền, nói là mượn. không nghĩ tới nàng là càng làm càng rực rỡ kia số tiền càng là bị nàng tính làm nhà xưởng đều có tài chính bởi vậy tô mai đảo thành hương bao xưởng lớn nhất chủ nhân Trương hướng thần bên này tuy không tính tác hợp hỏa sinh ý lại bay nhanh còn tiền mỗi tháng càng là bao lớn bao nhỏ mà hướng trong nhà gửi cái gì hải trứng vịt rong biển thịt khô cùng có thể bảo tồn mãi chế phẩm chờ tô mai thân phận đặc thù trong nhà ăn gạo và mì thịt đồ ăn trái cây chờ mỗi ngày đều có chuyên gia đưa tới nhà mình mua hoặc là thân thích gửi ăn lên ngược lại phiền thoái bởi vì muốn trước đưa đi kiểm tra xác định không thành vấn đề mới có thể đưa vào phòng bếp bưng lên bàn ăn. tô mai mang theo phê học sinh lúc này vội vàng đâu chịu không ra không tới để ý tới này đó liền giao cho tiểu Hắc đảng tiểu Hắc đảng cùng Trương hướng thần thuyết minh tình huống làm hắn đừng gửi tâm ý tới rồi liền thành sau đó lại hỏi hỏi hắn hiện nay kinh doanh tình huống biết được có chút phơi khô hải sản phẩm không thế nào hảo bán bởi vì hắn không có phương pháp hoa thành cùng phụ cận thành trấn gần biển không thiếu mấy thứ này bánh hóa thương trường cung tiêu xã này đó địa phương đó là mua có hải đảo đứng đắn nhà xưởng ở kia phong đâu tạm thời cũng sẽ không tìm tư nhân tiểu hắc đản nhân mạch quảng được tin tức không hai ngày liền giúp hắn tìm mấy cái người mua triệu bình bình tính tình chết ngoan cố nàng tự giác bị tô mai rất nhiều ân huệ không có tô mai năm đó ở cắt giấy phương diện đối nàng dạy dỗ nàng đi không được xa như vậy toại vô luận tiểu hắc đản nói như thế nào tô mai chính là nàng trong xưởng lớn nhất chủ nhân không có biện pháp Buông điện thoại, Tiểu Hắc Đản xin nghỉ đi tranh tô hàng, giúp nàng tìm hai nhà không tồi bố xưởng theo tuyến xưởng lại thỉnh hai vị theo công không tồi sư phó cho nàng đưa đi. Hương liệu phương tiện, Tiểu Hắc Đản lại tìm cố trọng, cố miểu. Ngay sau đó Tiểu Hắc Đản lại trở về tranh tiềm bắc, một phương diện là Vấn An Tô Gia Nhị lao cùng mấy cái cứu cứu, mợ, biểu ca biểu tỷ, về phương diện khác là giúp Triệu Bình Bình đi công thương cục làm buôn bán giấy phép, tuyển chỉ kiến xưởng Đảo mắt tới rồi 76 năm, tân niên vừa qua khỏi Thì được đồng tử quân cùng huyên liền đi theo bộ đội đi rồi, nàng chỉ đạo viên đúng là bị thương tĩnh dưỡng Lý Lực Cường. Ngày 8 tháng 3, Đông Bắc hạ tràng mưa thiên thạch, lấy cố miểu cầm đầu một chúng y giả nhà khoa học góp nhặt sở hữu thiên thạch, bắt đầu rồi dài đến mấy chục năm nghiên cứu. Cùng năm bảy nguyệt, lại nên đón đường sơn động đất. Tô Mai chỉ biết là ở mùa hè, lại không nhớ rõ cụ thể là nào một tháng nào một ngày. Cũng may còn có động đất cục, 7 tháng thượng trung tuần. sáu cái động đất chuyên nghiệp chạm cùng tám cái quần chúng dự báo điểm liền chắc ra bất đồng chân trước dự triệu trích dẫn bách khoa vì tránh cho nhân viên thương vong tài sản tổn thất nghiêm trọng trung tuần tháng 7, mặt trên liền xuất động bốn cái quân binh lực cùng mấy vạn chiếc quân tạp đem tất cả nhân viên cùng các loại máy móc dụng cụ lương thực đồ dùng sinh hoạt chờ rời rời đi đến động đất điểm ngoại trăm giảm kinh tế tuy có tổn thất thật đáng mừng chính là kia đoạn thời gian trừ bỏ chết già bệnh chết, chết non chúng ta chân chính làm được linh thương vong 78 năm Tiểu Du Nhi tốt nghiệp đại học, dùng bé viết kịch bản, bản thân ra tiền thỉnh vị nổi danh đạo diễn trụ bộ phiến tử. Tiêu chúng ta này một thế hệ, bán còn khá tốt. Lúc sau, hắn lại bỏ vốn cùng vị này đạo diễn hợp tác rồi vài lần. Đại học không sai biệt lắm, liền thử kéo gánh hát, kéo vở, chính mình tới đạo. Phập phập phong phồng, mệt bán phòng ở, kiếm lời mua phòng ở. Như nhau hắn cùng ngọt ngào cảm tình, phân phân hợp hợp, cũng là đã trải qua mấy phiên la lột. Tiểu Hắc Đảng nghiên cứu sinh tốt nghiệp đi Y ca gần mấy năm. liền đem trô đó kinh tế phiên mới phiên. hắn chẳng những phát triển mạnh nông nghiệp, còn cổ vũ địa phương cư dân đại làm đặc làm thủy sản cùng chăn nuôi nuôi dưỡng, tổ chức các loại cá, thịt sưởng gia công. 79 năm, Tô Quốc một bên hỏa lực tập trung ngông cổ đối quốc gia của ta đại quân tiếp cận, một bên suối dục Việt Quốc liên tiếp xâm phạm quốc gia của ta biên cảnh, ở hai nước giáp công hạ, bách với vô lại, quốc gia của ta khai hỏa trận này tự vệ phản kích chiến. Triệu khác, Tiểu Cẩn, Niệm Doanh, L Cùng huyên sôi nổi đi lên chiến trường. Bởi vì vũ khí cùng kinh tế trình độ tăng lên, trận chiến tranh này cũng không có như Tô Mai cái kia thời không giống nhau, một tá chính là 10 năm, mà là sớm tại 84 năm liền toàn diện kết thúc. Cùng chi đồng thời, Tô Quốc cũng tao nội trước tiên giải thể. 267, chương 267. 82 năm, Triệu Cẩn cùng Lữ nhuế trước sau nhân thương về nước, nam viện trong lúc cảm tình thăng ôn, khi đó phía trước chiến sự kết liệt, ai cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Mắt thấy hai người tuổi đều không nhỏ, tống lao thái cùng lự nhuế mâu thân tới ra cùng Tần Thục Mai, Tô Mai thương lượng, có thể hay không trước làm hai người lanh chứng, hôn lễ chờ triệu khác, niệm doanh, cùng huyên bọn họ trở về lại làm. Tô Mai trong ấn tượng trận này chiến đánh gần 10 năm, phải đợi triệu khác bọn họ trở về, sắc thật chậm trễ cô nương Hoa Kỳ, toại liền gật đầu đem hôn kỳ định ở cuối năm. Tiểu Hắc Đảng khi đó đã điều đến Giai Thị, hán tử Giai Thị trở về tham gia xong hai người hôn lễ. nghe mẫu thân nói lao tộc trưởng thân thể gần đây có chút không tốt liền nghĩ tới đi xem bé vừa lúc nghỉ hai người đồng hành trên đường hai người xác định quan hệ tới rồi phương nam bé bồi hắn xem qua lão tộc trưởng bãi phỏng quá trương nhậm hiển cùng về hưu quý thư ký tống quốc hành phương mọc lên ở phương đông đám người cùng lưu cứu cứu bọn họ chào hỏi mở ra lưu minh hàn xe đi quân khu đi ngang qua chấn nhỏ thuận tiện quẹo vào đi nhìn tô tam ca phu thê hai người về hưu Khuyết nữ nhi tử ở Hoa Thành từng người ăn ra, tạm thời còn không có muốn hại tử. Tô Tam ca rảnh rỗi không có việc gì, ở trấn trên mua cái bề mặt, vào gốm xứ xưởng chén đĩa gì đó ở bán. Quân khu ở hai ngày, Tiểu Hắc Đản lại trở về Hoa Thành, Lưu Gia Thịnh mời hắn ở nhà ăn tết. Hắn tuổi tác không nhỏ, Tiểu Hắc Đản cũng muốn mượn này nhiều bồi hắn mấy ngày, liền một ngụm ứng. Hàng tết gì đó biểu thúc Lưu Văn Hạo sớm liền chuẩn bị tốt, không cần Tiểu Hắc Đản làm cái gì, bồi Lưu Gia Thịnh hạ song cửa cùng triệu hồi tới Lưu Minh Trạch. lưu bình an đám người nói chuyện qua rảnh rỗi không có việc gì tiểu hắc đản nhớ tới kia tòa phân cho hắn tòa nhà cùng lưu văn hạo cầm chìa khóa đi bộ đi qua tòa nhà vẫn luôn có lưu ra người giúp đỡ chăm sóc nhiều năm như vậy không người ở cũng không gặp một chút rách nát cửa sổ gia cụ gì đó giữ gìn đến độ thực hảo ngay cả trong viện trước kia sơ với xử lý khâu bại hoa mục cũng một lần nữa làm chồng trọn tu chỉnh. tàn bộ đi vào phòng ngủ ở mẫu thân nói bí thất nhập khẩu dừng lại tiểu hắc đản nhìn, nhìn. gạch xanh phía dưới hồ xi si măng nghĩ mẫu thân nói phỉ thúy nguyên thạch tiểu hắc đản tới hứng thú cũng không biết có phải hay không chịu mãi mãi các nàng đời trước ảnh hưởng nương đại nương cùng huyên quân tỷ còn có bé liền không có một cái không thích ngọc thạch xoay người đi ra cửa phụ cận ngũ kim cửa hàng mua mấy thứ công cụ tiểu hắc đản một phen đánh tạp cậy ra bí thất nhập khẩu Thông một lát phong bậc lửa phiến la khô ném vào đi nhìn nhìn có thể vào biết bên trong có cơ quan Tiểu Hắc Đản đánh đèn tin một đường đi được phá lệ cẩn thận, đi đến thạch thang trung gian, nhặt lên căn thời trẻ bắn ra mũi tên. Sờ sờ, mũi tên cây tiến tất cả đều là tinh thiết sở chế, thật là danh tác. Cũng không biết vị kia kiến tạo tòa nhà phong thủy sư rốt cuộc ở che giấu cái gì, hoặc là bảo hộ cái gì. Mang theo nghi hoặc, Tiểu Hắc Đản một đường đi xuống, chỉ nhìn một cách đơn thuần, bí trong phòng trừ bỏ đôi nguyên thạch cùng rơi dụng mũi tên cái gì cũng không có. Tiểu Hắc Đản lại nhớ rõ, mẫu thân ngày ấy phân xong phòng nhắc tới khi. Nói vấn đề liền ra ở Nguyên Thạch bên cạnh phiến đá xanh hạ. Đèn tin đảo qua đi, năm đó suýt nữa bị thương nàng cùng triệu ba phiến đá xanh đã khép lại, mặt trên còn tàn lưu thời trẻ Nguyên Thạch bị triệu ba rời đi dấu vết. Đêm năm đó mẫu thân chọn đặt ở một bên bảy khối Nguyên Thạch vận đi ra ngoài, tiểu hắc đản đảo qua phiến đá xanh thượng một đám gõ quá tạng ấn, ánh mắt dừng ở cuối cùng một cái, sau đó thử mà ném tảng đá qua đi. Bạn rất nhỏ răng rất thanh, trước mặt đá phiến một tầng tầng hướng hai bên đi vòng quanh xoay người. nhảy lên né tránh tránh thoát bắn ra mười dư cái mũi tên tiểu hắc đản lại đợi một lát đãi lại vô vũ khí bắn ra phương tiểu tâm mà chuyển qua cửa động thăm dò hướng trong nhìn lại trống chân rất sâu ẩn có không khí chảy ra lại không thấy ở bước, rất là khô mát đi ra ngoài mua bó dây thừng chiết thành hai cổ xuyên qua nhà ở sáng ngang một đầu cột vào trên eo, một đầu túm ở trong tay tiểu hắc đản ngậm tiểu xảo đèn tin một đầu một cái tay khắc rút ra cái trùy thủ ngoài ý muốn Vẫn luôn hạ rốt cuộc, hai chân dẫm lên rắn chắc phiến đá xanh mặt, cũng không có tái nộ đến cái gì nguy hiểm. Phía dưới thực không cũng thực khô giáo, đèn tin đảo qua, trung gian thạch trúc trên đài cao phong khối cực đại cục đá, gần, cẩn thận xem xét một lần, tiểu hắc đản mới nhận ra tới, thiên thạch. Lại là thiên thạch. Nay phong ở thanh mặt khi kiến đi, đông bắc mưa thiên thạch hạ ở 76 năm. Lại đi phía trước, chúc thư kỷ niên có nhớ, đế vua hạ thị 8 năm tháng 6, vũ kim với hạ ấp. xuân thu tả chuyện quyển thứ 6 thượng cũng là nói hi công 16 sáu năm thiên thạch với tống nam sao băng cũng đây là sớm nhất gần chút chính là bác tống trị bình nguyên nhiên thường châu thiên thạch rơi xuống ở một hộ họ hứa nhân gia, ra thiêu hủy hứa ra rào che viện nay khối không biết là nào năm rơi xuống lại vì sao bị gửi tại đây tiểu hắc đản rỗi tay xoa xoa mặt trên là hôi lòng bàn tay xúc quá thiên thạch mặt ngoài một cái mơ hồ bóng người đột nhiên từ trong đầu hiện lên tiểu hắc đản không khỏi sửng sốt đầu ngón tay lại lần nữa dừng ở thiên thạch thượng bóng người lại lần nữa với trong đầu hiện lên giống ở làm kính hướng ra quét bóng người càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng rõ ràng đương đối phương quay đầu thẳng tắp xem ra kia một khắc, tiểu hắc đản sợ tới mức đông nhiên sau này một lui chia tay kia trương gương mặt quá quen thuộc tuy rằng so với hắn hiện tại tuổi muôn đại một thân mỏi mệt đầy mặt phong xương còn rơi xuống sẹo nhưng tiểu hắc đản trong lòng cũng hiểu được đó là hắn là chính hắn cặp kia xem ra sắc bén con người Hắn như thế nào sẽ nhận sai, năm đó hắn vẫn là hoa trà khi, trừ tổ trưởng liền lão cười mắng hắn hai mắt như lang quá mức sắc bén, cũng không sợ đem phó tổ trưởng ra hoa hoa dọa khóc. Lấy lại bình tĩnh, tiểu hắc đản xoa đem trên tay hồi, lại lần nữa dôi tay, toàn bộ nhi phúc ở mặt trên. với anh, vô số quan điểm hiện lên, hắn ý thức giống như xuyên qua một tầng hàng rào, đi theo một cái khác chính mình bên người. Đi theo hắn đi ra bí thất, đi vào bên ngoài. Đây là cái bất đồng thế giới, nơi này không có nương. không có lưu cứu gia, không có lao tộc trưởng, không có lưu minh trạch, lưu minh hẳn. Cũng không có bà ngoại, ông ngoại. Bọn họ sớm đã chết. Còn có mãi mãi Tần Thục Mai, Đại Nương Dụ Lan, Vương Mãi mãi, Trương Đại Nương, Thúc Thái Gia, Cố Thanh, Cố Hằng, Cố Củ, Mênh Măng gì. Tất cả đều không còn nữa, không còn nữa, càng không có cùng huyền, bé tồn tại quá dấu vết. Không có đồng tử quân, triệu ba đảo còn ở, g vdg năm, hắn từ biên cảnh trở về, thành lập đặc chiến đội. Hiện giờ Lâm Nghiệm Huy đúng là đặc chiến đội một viên, hắn tuổi nhỏ bị Vương Thúc Thúc cùng Trương Đại Nương nhận nuôi, chịu Vương mãi mãi dạy dỗ, Vê Đúc gờ chung lại nhân tổng quân bên ngoài, không có thể bảo vệ bọn họ bất luận cái gì một cái. Tiểu Hắc Đản ngồi ở Lâm Nghiệm Huy ký túc xá ngoại Lan Can Thượng, khóc đến không thể chính mình. Hắn phải đi về, thế giới này quá khổ. Nhưng mà theo Thái Dương dâng lên, hắn còn ở trong suốt thân mình không tự chủ được mà đi theo rời giường Lâm Nghiệm Huy phía sau, xuống lầu huấn luyện, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. xem hắn bị thương, xem hắn thăng trước, xem hắn càng thêm giống một đầu cô lang, đem chính mình ngăn cách ở đám người ở ngoài, độc lai độc vãng, chỉ liều mạng mà đi phía trước hướng. Tiểu Hắc Đảng có một đoạn thời gian bức thiết mà hy vọng hắn chết, nghĩ hắn đã chết, chính mình có lẽ là có thể đi trở về, đó là không thể trở về, đại ở một cái không có nương thế giới, lại có ý tứ gì? Không thấy Lâm Niệm Huy đều sung sướng thành một kiện hình người vũ khí, loại này tiêu cực thái độ, thẳng đến có một ngày, hắn tùy Lâm Niệm Huy đi ở trên đường. Nghe được có người kêu, Tô Mệ, đó là cái tuyết nắm hoa Đêm đó, hắn lần đầu tiên đi vào Lâm Niệm Huy trong ngộng làm hắn hỗ trợ cấp tiểu hoa nhi đưa một trận món đổ trời phi cơ. Lúc sau năm tháng, hắn lại làm Lâm Nhớ Huy giúp Tô Mệ phụ thân gây dựng sự nghiệp, xây lên tòa máy bay không người lái nơi sản sinh. 268, chương 268. Theo đối Tô Mệ chú ý, cái này thời không Lâm Niệm Huy cũng tựa sống lại đây, nhiệm vụ ở ngoài, nhiều ti pháo hoa khí nhi. Ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài đi vừa đi, đi khoa học kỹ thuật đại lâu chọn mấy khoản phi cơ, quân tạp mô hình, làm người lấy tô mẹ nàng ba bằng hưu danh nghĩa cho nàng đưa đi. Nhan hạ rất nhiều, cũng sẽ dạo một chút thư đi. Điểm ly phổ người, nghe nhạc nhẹ, tùy tay mở ra một quyển sách coi trọng trong chốc lát. Đãi một ly trà uống xong, bung sách vở, đứng dậy lại cấp tô mẹ chọn mấy quyển máy móc công trình phương diện thư, hoặc là lên lên mạng xem chú một chút kinh tế, hoàn cảnh, mỹ thực, giải trí cùng các nữ hài thích đồ vật. Lấy hắn tuổi tác, đã sớm nên rời khỏi một đường đổi nghề chính, lúc trước hắn không có vững bận, tổng cảm thấy chết ở nhiệm vụ tiền tuyến mới là tốt nhất đường về. Hiện tại, hắn chủ động trình về hưu xin, muốn vì chính mình sống một hồi, không lấy nhiệm vụ vì mục đích nơi nơi đi một chút, nhìn xem phong cảnh, nếm thử mỹ thực. Đã về hưu ở viện điều dưỡng triệu khác biết sau, cho hắn xứng hai người gần đây chiếu cố. Lâm Niệm Huy không muốn, từ biết bên người khả năng đi theo cái trong suốt quỷ hồn sau. Hắn đã dưỡng thành đối với không khí nói chuyện thói quen. Nay người ở bên ngoài xem ra, tinh thần nhiều ít có điểm không bình thường. Đã lớn tuổi như vậy rồi, hắn nhưng không nghĩ bị người phát hiện đưa vào bệnh viện tâm thần. Hắn không cần người, triệu khắc liền không đáp ứng hắn ra ngoài đi lại. Cô Lang Danh Hảo cũng không phải là nói không, tham gia quân ngũ hơn 50 năm, lâm niệm huy hoàn thành nhiệm vụ, quang tư liệu đều chất đầy một gian nhà ở, quân công trương thu tràn đầy một hộ, cùng chi đồng thời, đối hắn hận thấu xương người hơi chút phủi đi như vậy một chút. Là có thể lôi ra một cái liền Ngươi nói liền như vậy một người Mắt nhìn thượng tuổi, thể năng lùi lại Triệu khác nào dám làm hắn ra bên ngoài chạy a? Khuyên bảo một phen sau Triệu khác đem đặc chiến đội quyền quản lý giao cho hắn Ngay lúc đó quản lý giả Thân thể thượng gia điểm tiểu ma bệnh Muốn nằm viện điều dưỡng Hắn nếu là tuổi lại điểm nhỏ đâu Vị trí này còn có thể giúp hắn giữ lại Cố tình hắn còn có một năm nên về hưu Lâm niệm huy thượng vị liền điểm tranh chấp thành đều không có Bởi vì nhiều năm như vậy Hắn vẫn luôn là đặc chiến đội công nhận lao đại ca, binh vương, ưu tú nhất chỉ đạo viên, linh thương vong mang đội tiền bối. 2025 năm, cái này thời không triệu khác đi rồi, khi năm, năm tuổi. Tiểu Hắc Đản Tùy Lâm Niệm Huy qua đi Tế Bái, gặp được Triệu Cẩn, Triệu Cẩn, Triệu Trương cùng Triệu Quân. Không có Triệu Sâm. Vê đốt gờ hậu kỳ, Triệu Sâm vì hộ dụ Lan cùng Triệu Quân bị người thất thủ đánh thành trọng tật, ở trên giường một nằm chính là 30 năm, sau đó thân thể các cơ năng từ từ suy nhược đi. nhi tử bị thương khuê nữ thiếu chút nữa chịu nhục chợ phu nhân nàng hạ phóng nửa đời thất bại dù lan càng nghĩ càng là tự trách một cái luẩn quẩn trong lòng thắt cổ tự sát triệu khắc biết sau nghĩ cách đem triệu quân nhận được phương bắc biên cảnh khi đó trương hinh vân còn ở sợ chịu liên lụy nàng xấn triệu khắc ra ngoài không ở cấp triệu quân tìm hộ nhân ra đem người gả đến ở địa phương hiện giờ tuy cũng là con cháu mãn đường nhưng quá nhật tử lại như thế nào cùng hắn nơi thời không so sánh với tiểu hắc đản nhìn nơi xa lao phụ tràn đầy chua sót triệu trương quá đến nhưng thật ra không tồi nay một đời hắn ba mẹ không có đi công nghiệp quân sự sưởng, vê đút gờ khi lại chủ động cùng trong nhà thoát ly quan hệ hắn là trong nhà con trai độc nhất thanh niên trí thức xuống nông thôn lại không tới phiên hắn cao trung một tốt nghiệp liền bị triệu dần nhờ người cấp tấn bài tiến sơ trung đương danh lao sư thi đại học khôi phục thuận lợi mà thi đậu kinh đại vật lý hệ bổn thạc liên đọc tốt nghiệp sau lưu giáo cưới chính là lao sư nữ nhi cả đời giàu có vô ưu Tương so với Triệu Trương, Triệu Cẩn cùng Tiểu Du Nhi quá đến cũng không thể nói không tốt, chỉ là Tiểu Hắc Đản tổng cảm thấy hai người giống như đi hướng hai cái cực đoan. Triệu Cẩn khi còn nhỏ cùng biểu ca ra ngoài chơi đùa, bị người đánh gãy chân. Thương Tương đối trọng, hơn nữa ngay lúc đó chữa bệnh điều năm hữu hạn cái kia chân đi đường, vẫn luôn có điểm quải. Như vậy là không có biện pháp toàn quân, thi đại học khôi phục, hắn thi được chính pháp đại học, tốt nghiệp sau vào tòa án, cả đời nghiêm cẩn, không gần nữ xác đến bây giờ cũng không có kết hôn Sự nghiệp thượng đảo còn hảo, về hưu khi đã là tòa án viện trưởng. Tiểu Du Nhi Tiểu Hắc Đản xem xét trước mắt phương thời thượng lao đầu nhi, hơi có chút răng đau, đây là cái lao ăn chơi chắc táng. Khi còn nhỏ, tần mãi mãi niệm hắn còn tuổi nhỏ liền cùng cha mẹ tách ra, đối hắn phá lệ sùng ái, dưỡng đến hắn ham ăn biếng làm, chịu không nổi một chút khổ. Thi đại học khi bị triệu cần đẹ nặng đầu, miễn cường khảo cái tiểu trung chuyên, tốt nghiệp sau một đầu chui vào giới giải trí, còn cho chính mình lấy cái nghệ danh. gọi là gì du đạt phi đứng đắn phiến tử không diễn mấy bộ giao bạn gái tốc độ nhưng thật ra so thay quần áo còn nhanh trước sau cưới sáu nhậm thế tử quang tử nữ liền sinh một truối tang lễ mau kết thúc thời điểm tiểu hắc đản thấy được phong trần phát phát tới rồi lâm vĩ lâm niệm doanh nhi tử lâm niệm doanh mười mấy năm trước liền đi hắn khi còn bé ăn rất nhiều khổ thân thể vẫn luôn không tốt tiện đi chữa khác tiểu hắc đản cùng lâm niệm huy lại về tới quân bộ khôi phục dị vãng hàng ngày không qua mấy năm lâm niệm huy về hưu đi viện điều dưỡng nhật tử đột nhiên thanh nhàn lên đang lúc tiểu hắc đảng nghĩ lâm niệm huy nếu là đi chính mình là cùng hắn cùng nhau biến mất đâu vẫn là sẽ trở về chính mình nguyên lai thời gian không mặt thế tới giống hạ tràng mưa sao băng vô số thiên thạch khối từ không trung rơi xuống thẳng tắp tạp xuống dưới tiểu hắc đảng kinh sợ mà nhìn tây nam từng tòa cao lầu đại hạ như xếp gô giống nhau sập cho đến tới rồi trước mắt mới vừa rồi sậu đỉnh thật lớn bùi lập vào trước mặt che trời Mơ hồ nơi xa tầm mắt, tô mệ, mau, mau làm người nhìn xem tô mệ thế nào. Tiểu Hắc Đản lo lắng mà chu lên, sau một lúc lâu không có nghe được phía sau Lâm Niệm Huy hành động, mới nhớ tới hắn nghe không được, quay đầu lại, chính nhìn đến Lâm Niệm Huy mắt nhắm lại té xỉu ở trên sofa. Tiểu Hắc Đản gấp đến độ không quan tâm, thân hình nhoáng lên tiến vào hắn trong ngậu. Rơi xuống nhập kia phương nho nhỏ không gian, Tiểu Hắc Đản cả người lập tức tựa chứ hỏa, biến thành một cái hỏa cầu. Sau đó hắn liền nghe Lâm Niệm Huy thống khổ mà nói mơ thanh. Sợ bị thương hắn, Tiểu Hắc Đản sợ tới mức vội lại vào ra. Một hơi nhi lao ra đi trăm mét, trên người hỏa diệt, Tiểu Hắc Đản mới phát hiện một sự kiện, dị vạng hắn chỉ có thể ở Lâm Niệm Huy 50 mét trong vòng hoạt động, hiện tại. Tiểu Hắc Đản dương đầu nhìn nhìn xám xịt không chung, có phải hay không bởi vì thiên thạch rơi xuống đánh vỡ nào đó quy tắc. Thử xem xem. Trong lòng như vậy nghĩ, Tiểu Hắc Đản lại đi phía trước phiêu 50 mét. sau đó lại phiêu gần ngàn mét nhớ tô mệ tiểu hắc đản một đường thẳng chiều khu biệt thự mà đến hắn đến lúc đó trừ bỏ tô mệ cùng một cái bảo mẫu những người khác đã chết cũng không đúng thân thể giống như ở phát sinh cái gì biến hóa tiểu hắc đản tò mò mà lần lượt từng cái nhìn nhìn sau đó hắn liền phát hiện theo hắn đụng chạm những cái đó thi thể chậm rãi liền đình chỉ dị biến đoán không ra là cái gì nguyên nhân lại thấy tô mệ chỉ là hôn mê qua đi tiểu hắc đản liền lại lo lắng nổi lên lâm nghiệm huy tới Chạy trở về, Lâm Niệm Huy đã tỉnh, người ngồi ở trên sofa đang ở luyện tập đạn ngọn lửa. Đối, không nhìn lầm, hắn ở đạn ngọn lửa, đầu ngón tay nhất trà sát, đó là một đóa đầu đại ngọn lửa, nhẹ nhàng bắn ra ra bên ngoài bay ra đi nửa thước, thẳng tắp đi xuống một truy, dừng ở trên bàn trà, lập tức bỏng cháy ra một cái đậu tới. Tiểu Hắc đạn ngồi ở một bên quan sát nửa ngày, sau đó ra cửa mọi nơi xem xét một phen, cũng có thức tỉnh dị năng, thủy, mục, thổ chờ, hỏa hệ hắn cũng gặp hai. Chỉ là không có một cái mới vừa vừa tỉnh tới liền có hắn lợi hại như vậy. Tiểu hắc đản âm thầm cân nhắc nửa ngày, mơ hồ cảm thấy lâm niệm huy trên người hỏa hệ dị năng cùng trên người hắn kia đột nhiên toát ra tới hỏa có quan hệ. Hắn hỏa từ đâu ra, tự nhiên là nương ở giúp hắn tiêu độc khi lưu lại. Nếu không, thử một chút. Nghĩ đến liền làm, vài phút sau lại lần nữa đi vào biệt thự tiểu hắc đản, thân hình nhoáng lên tiến vào tô mai cảnh trong mơ, ném xuống một cái cực đại hỏa cầu. Không chờ nhìn đến hiệu quả. chịu trong không khí thiên thạch năng lượng đánh sâu vào tiểu hắc đản trong suốt thân thể chậm rãi có vết rách trong lòng cả kinh tiểu hắc đản bay nhanh lại về tới viện dưỡng lão nhưng mà vừa mới phiêu thượng ban công thân hình liền đột nhiên hiện ra lại ở lâm niệm huy ánh mắt như tuyết hoa giống nhau tan dã tan đi hết thể bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt thời không quay lại tiểu hắc đản mánh xuyễn một hơi phục hồi tinh thần lại lại xem trước mắt bàn tay hạ đã là một mảnh trong không chỉ dư đầy đất bụi trồng chất ở dưới chân Tiểu Hắc Đản lảo đảo lui về phía sau vài bước, một mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Cảm thụ được trên mông truyền đến từng trận đau ý, Tiểu Hắc Đản ngơ ngẩn mà gỡ xuống trong miệng ngậm đèn tin, nhìn mắt đồng hồ. Này khối biểu là Tiểu Du Nhi nhờ người từ cảng thành mang về đồng hồ điện tử, đen nhánh mặt đồng hồ thượng sáng lên ấm bạch một hàng tự. 83 năm 2 đầu tháng 10 buổi chiều 17, 39, ly ăn tết còn có hai ngày. Cách ăn xuống dưới gần qua ba cái giờ. Mà ở cái kia thời không... Hắn bồi một cái khác chính mình cơ hồ vượt qua nửa đời. Nghĩ đến mới vừa rồi Lâm niệm Huy trong mắt kia chợt lóe mà qua kinh ngạc cùng hiểu rõ, Tiểu Hắc Đản tiểu kiểu, kiểu khoe miệng. Lại tưởng tượng không biết sinh tử Tô Mệ, Tiểu Hắc Đản lại lo lắng mà nắm chặt đầu ngón tay, tùy theo tưởng nghĩ đến cái gì, Tiểu Hắc Đản một lăn long lóc bò dậy, bám vào dây thừng tiến vào bí thất, sau đó đăng đăng theo bậc thang một hơi không ngừng vọt tới mặt trên, chạy ra ngoài cửa tìm được điện thoại, bắt qua đi. "Nương, ngươi có khỏe không?" Nghĩa huy Tô Mai tùng bên trái bả vai kẹp điện thoại, một bên bay nhanh thiêm đái mua sắm đơn tử, một bên hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Nàng trong lúc công tác, trong nhà cùng bọn nhỏ điện thoại giống nhau không hướng nơi này đánh. Nghe nàng trầm ổn thanh âm, tiểu hắc đản hoảng loạn tâm đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, không có việc gì, chính là đột nhiên tưởng ngươi. 92 năm, cố lao đi rồi. Thực đột nhiên, trước một đêm hắn còn cùng Tô Mai nói, thừa dịp lúc này chân cẳng lưu loát, muốn đi phương Nam đi một chút, trông thấy vài vị lao bằng hữu. Tô Mai còn cười nói, hảo, chờ ta đỉnh đầu vội xong, bồi ngươi đi. Đã muộn, đã quá muộn, nàng biết rõ hắn tuổi tắc một năm so một năm đại, vì cái gì còn muốn cho hắn chờ, mà không phải lập tức đáp ứng, mang theo hắn tức khắc khởi khải. Tô Mai hận không thể thời gian đảo hồi, bồi hắn bước lên lữ trình, đi khắp đại giang Nam Bắc, xem biến bốn mùa phong cảnh. Mẹ tiểu hắc đản đẩy cửa tiến vào, ấn lượng cửa đèn, quét mắt đầu giường thùng rác dính nước mắt nước mũi giấy vệ sinh, đi toilet ninh điều khăn lông. Cơm lưng cấp Tô Mai nhẹ nhàng xoa xoa mặt, ta đại mợ vừa rồi gọi điện thoại, nói ông ngoại hai ngày này có chút không thoải mái, ngươi xem muốn hay không xin nghỉ qua đi nhìn xem. Lão nhân vấn đề không lớn, chính là mấy ngày nay hạ trận mưa, nhiệt độ không khí đầu hàng, người có chút cảm lạnh. Mẫu thân như vậy nằm cũng không phải biện pháp, dù sao cũng phải cho nàng tìm điểm sự làm, ngươi một vội, trong lòng điểm này tự trách bi thương a, chậm rãi liền tan. "Ngươi ông ngoại." Tô Mai cả kinh hoắc một chút ngồi dậy. "Một ngày không ăn cái gì, đống nhiên như vậy cùng nhau, trước mắt thẳng say xe. Tiểu hắc đản vội đỡ lấy nàng, ngươi đừng vội. Ta hỏi, có chút phát sốt đại mợ hôm nay phát hiện liền tìm xe dẫn hắn đi huyện bệnh viện nhìn. Bác sĩ cấp khai dược, ăn xong đã phát một thân hãn, lúc này đã khá hơn nhiều. Chính là đi, ta nghe đại mợ kêu ý tứ, hắn cùng ta mua nương đều có chút từ ngươi. Mua phiếu, ta phải đi về. đều la qua đi, tô mai thoáng bình tĩnh vài phần, công tác thượng còn muốn chịu cái thời gian an bài một chút. Ngươi lợi chút cùng Tiểu Du Nhi nói một tiếng, làm hắn giúp ta định một chương ngày mai buổi chiều đi Duyên Thị vé máy bay. Duyên Thị ly huệ lâm hai trăm nhiều km, xuống máy bay có thể chuyển xe khách. Định hậu thiên triệu khắc bưng chén mì, đẩy cửa tiến vào nói, hai chương, ta bồi ngươi mẹ đi. Không đợi Tiểu Hắc đản theo tiếng, ngoài cửa theo thứ tự lại chạy vào bốn cái hai tử, đại dẫn đầu kêu lên, muốn đi đâu à? Ta cũng phải đi. Còn có ta. Còn có ta. Ba ba nhỏ nhất hải tử đẩy ra phía trước Huynh tỷ, vọt vào tới ôm chặt tiểu hắc Đản chân, nãi nãi là muốn cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao. Tiểu hắc Đản sờ sờ nhi từ đầu, không phải, nãi nãi muốn đi thiểm bắc vấn an ngươi bà cấu ngoại, ông cấu ngoại, thần thần muốn hay không cùng nhau. Ngươi cùng mụ mụ cũng đi sao. Tiểu hắc Đản gật gật đầu. Tô mai nhíu hạ mi, nhìn về phía hắn cùng triệu khác nói, các ngươi không đi làm sao. Đã là quân khu tư lệnh triệu khác lắc lắc đầu, phía dưới như vậy nhiều người đâu. Ta tránh ra mấy ngày có thể có chuyện gì. Tô Mai nhìn về phía Tiểu Hắc Đản. 84 năm, Tô Quốc so lịch sử trước tiên 7 năm giải thể. Giải thể trước thiếu một đống nợ bên ngoài, quân đội giải tán vũ khí cũng vô dụng, vì còn tiền, bán vũ khí cấp phương Tây, nhân ra không cần, liền hủy đi vũ khí hạt nhân bán áp xúc trụ, lại đem thiếu chút nữa vũ khí làm như sắt vụn phế cương nấu lại, làm thành thô cương bán cho đối phương, hảo một chút buôn lậu cấp châu Phi. Lúc đó Tiểu Hắc Đản đã điều đến băng thành. kia mấy năm hắn vẫn luôn chủ chảo dân sinh kinh tế, cư dân trong tay có tiền, chính phủ cũng có tiền, ly nga liên bang lại gần, cái gì áp xúc chủ, các tiểu máy móc vũ khí, hắn ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt, kéo đến y lìa ca, dễ nô ô hạ chấn, đi tới nông trường, hồng kỳ nông trường, canh huyện, hoa huyện, hạc thị, giai thị chờ, 18 cái huyện, năm cái thị, 7 cái nông trường kinh tế, năm đó đều đi theo phiên mấy phiên, cách năm hắn liền liền nhảy hai cấp, hiện giờ đã là bang thành thị, một cái. làm sao không đội cố già đi thệ hắn đã xin nghỉ mang bé cùng thần thần trở về mấy ngày rồi lại cùng nàng đi thiểm bắc ít nhất lại đến nửa tháng không có việc gì tiểu hắc đảng cười nói ta đều hai năm không nghỉ ngơi liền hưu mấy ngày này không phải hẳn là sao vẫn là nương không nghĩ muốn ta bồi mãi mãi mãi mãi tiểu du nhi tám tuổi nữ nhi triệu duyệt hoảng tô mai cánh tay kêu lên ngươi muốn đi xem bà cấu ngoại sao biểu đại nương triệu bình bình nói chỗ đó hầm chú ẩn hảo mỹ ta muốn đi xem Mãi mãi, mãi mãi ngươi mang lên ta đi. Triệu cần 7 tuổi nhi tử triệu hy cùng niệm doanh 5 tuổi nữ nhi lâm manh chen qua tới đi theo kêu lên, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Thô mai lắc lắc đầu, không đi học. Triệu khắc mắt thấy trong tay mặt muốn đống, vội hướng tiểu hắc đản đưa mắt ra hiệu. Tiểu hắc đản bế lên hai cái chất nữ, lãnh nhi tử cùng cháu trai đi xuống lầu. 269, chương 269. Nương đi lên sao? Bé rôi tay tiếp được lao xuống lâu tới nhi tử cùng cháu trai, nhỏ giọng hỏi tiểu hắc đản Tiểu hắc đản gật gật đầu, buông hai cái chất nữ, nhìn về phía trên sofa cùng cùng huyên nói chuyện ngọt ngào, tiểu du nhi đâu. Ngọt ngào liếc mắt đỡ tần thục mai ra tới hoàng hơi, hàm hồ nói, đi sân bay tiếp người, còn không có trở về. Đan tuyết tỷ Bé bám vào tiểu hắc đản bên thai nói nhỏ nói. Thi đại học khôi phục, nguyên lai không tốt nghiệp sinh viên cũng khôi phục học tịch, cố đan tuyết không trở về tiếp tục bên này việc học. Mà là cùng cố xâm ở Tây Bắc Đại 2 năm, sau đó bị hắn đưa đi Mở Quốc, ở bên kia đi học thi lên thạc sĩ, tốt nghiệp sau, tiếp nhận lệ hoa mỹ trang ở Hải Ngoại Đại lý quyền. Trước 2 năm, Tiểu Du Nhi mang diễn viên đi Mở Quốc đóng phim, Cố Đan Tuyết biết sau chạy trước chạy sau không thiếu hỗ trợ. Tiểu Hắc đản mày nhíu lại, nàng lúc này trở về làm gì? Thúc Thái gia lễ tang đều qua đi một ngày. Có thể hay không là Tiểu Du Nhi cho nàng gọi điện thoại? Bé suy đoán nói, là hắn đánh điện thoại. ngọt ngào năm đó cùng tiểu du nhi chơi tuổi tiểu đối hoa a đoa phát vòng kẹp tóc không có một chút sức chống cự không thiếu thu cố đan tuyết lễ vở, hơi đại chút cố đan tuyết vào hoa mỹ trong tay nhất không thiếu chính là hóa trang thử dùng phẩm ngọt ngào cũng không thiếu thu còn có mấy năm nay tiểu du nhi cùng đối phương liên hệ thượng cái gì quần áo ăn dùng nhân ra cũng không thiếu gửi toại vẫn luôn đối nàng ấn tượng không tồi nói chuyện nhiều ít giúp nàng mang theo điểm miêu bổ. tên kia làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy ngươi nói gọi điện thoại liền đánh bái cọ tới cọ lui, do do dự dự, đêm qua đều 12 điểm mới bắt qua đi. Tiểu Hắc đản nhấp môi dưới, nhìn về phía bé, nương cùng Triệu Ba Hậu Thiên đi Thiểm Bắc vấn an ông ngoại, ta chuẩn bị mang ngươi cùng thần thần cùng nhau qua đi, ngươi bên này không thành vấn đề đi. Hậu Thiên sao, kia không thành vấn đề. Bé tiếng Trung hệ tốt nghiệp, Lưu giáo đương danh lão sư, nàng cảm tình tinh tế thích sáng tác, nhàn hạ rất nhiều viết lách kiếm sống không ngừng, thỉnh thoảng có văn xuôi cùng tiểu thuyết ở báo chí, tạp chí thượng phát biểu. Đệ nhất quyển sách chúng ta này một thế hệ bị tiểu du nhi chụp thành điện ảnh sau, nàng cũng đi theo phát hỏa. cùng tiểu hắc đảng kết hôn sau nàng liền từ trường học công tác, tùy hắn đi băng thành, đương danh tự do nắm chặt bản thảo người. Lần này lại đây, một là tham gia cố lão lệ tàng, nhị là có quyển sách muốn xuất bản, nàng cùng đối phương ước chính là hậu tiên, này đó nàng trực tiếp ấn xuống không để, chuẩn bị đợi chút cho nhân ra gọi điện thoại, xem ngày mai có thể hay không bất thời giờ thấy một chút, yêu cầu ta mua cái gì sao. Nương ngày mai còn phải đi làm, nàng bên này không có thời gian, ngươi bất thời giờ đi thương trường giúp ông ngoại, mua nương, mợ, cứu cứu bọn họ chọn chút quần áo cùng quà tặng đi. Hảo! Cùng huyên đổ hai ly trà, đưa cho ngồi xuống tần thục mai, Hoàng hơi, quay đầu hỏi tiểu thác đảng, ông ngoại làm sao vậy? Không có việc gì nói, nương mấy ngày nay tâm tình chính không hào đâu, như thế nào đột nhiên muốn đi thiểm bắc? Có điểm tiểu cảm bạo! Cùng huyên nhẹ nhàng thở ra, các ngươi như thế nào qua đi, lái xe sao? Tiểu Du Nhi nhưng thật ra có một chiếc xe thương vụ, bên trong làm chỉnh đốn và cải cách, bố trí đến cùng cái di động tiểu phòng ở dường Như. Ngồi máy bay đến Duyên Thị, lại chuyển xe buýt. Tiểu Hắc Đản nói, cầm lấy cao mấy thượng điện thoại, đính bốn chương thành nhân phiếu, một chương Nhi đồng phiếu. Nghe được Tiểu Hắc Đản đính phiếu, mấy cái hài tử đều vây quanh lại đây, têu la hét cũng phải đi. Đó là cùng Huyên cũng có vài phần ý động, Luca, nhiều đính hai chương, ta cùng Lý Đình cũng đi. Tấn hồi nháo. Tần Thục trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người muốn đi liền đi, nhưng đừng lăn lộn tiểu đỉnh, nửa tuổi hoa hoa, chính tiểu đâu. Cùng huyên ba năm trước đây gả cho Lý Lực Cường, năm trước mang thai sinh con, sinh cái Nam Hải, đặt tên kêu Lý Đình, mới vừa mãn 6 tháng. Lý Lực Cường không có cha mẹ, nguyên lai dưỡng phụ mẫu cũng sớm chặt đứt liên hệ. Hôm trước, Tô Mai tìm người đem cùng huyên kia tòa nhị tiến tứ hợp viện sửa chữa một phen, thêm rất nhiều hiện đại hóa phương tiện, nhưng mà tường so với như vậy cái tinh xảo sân. Lý Lực Cường càng thích quân khu đại viện cái này ấm áp đại gia đình. Toại hôm sau, Lý Lực Cường tay nải một sách trực tiếp cùng cùng huyên trụ vào nàng nguyên lai phòng. Không có việc gì đi cùng huyên trần chờ nói. Tiểu hắc đản mi phong một trọn, ngươi công tác không đội. Khu, có điểm tiểu đội. Tiểu hắc đản trắng nàng liếc mắt một cái, lười đến lại phản ứng nàng. Tiếp nhận bảo mẫu trong tay Lý Đình bỏ vào xe nôi, mang theo đại bốn cái ra cửa. Mấy năm nay thú vị khoa học vẫn luôn không có đình bá. Thượng kỳ Tô Mai nói quân tạp mô hình chế tác. Nay không, bốn cái đại tiện lăn lộn đem nhà kho bọn họ khi còn nhỏ chơi quân tạp phiên ra tới. Bốn cái hài tử một người khai một chiếc, một trước một sau tương tục ra cửa, tiểu hắc đản đẩy xe nôi chậm gì gì mà theo ở phía sau. Cuối mùa thu chặn vạn, phong nhi thổi tới đã có chút lạnh, đi rồi vài bước, tiểu hắc đản không lưng buông xuống xe nôi thượng xe bồng. Triệu cần, lâm niệm doanh tan tầm trở về, hai bên ở nửa đường tương ngộ Rất xa Triệu Hy cùng Lâm Duyệt liền bắt đầu kêu khai. Ba. ba, ba ba, ba Dư lại hai cái đi theo kêu, tứ bá, ngũ bá. Triệu cần hướng bốn cái tiểu ra hỏa gật gật đầu, lướt qua bọn họ hỏi tiểu hắc đảng, mẹ buổi chiều ăn cơm sao. Lâm Niệm doanh ở phía trước dừng lại, một bên ôn nhu mà cùng bọn nhỏ nói chuyện, một bên chi nổi lên lỗ thai. Triệu ba bưng chén mì tiểu hắc đảng kiểu kiều môi, yên tâm đi, tâm tình đã hoan lại đây. Ngãi ngãi muốn đi thiểm bắc, không cho chúng ta đi. triệu hy cáo chẳng nói triệu cẩn đi Thiểm bắc đại mợ gọi điện thoại tới nói ông ngoại có điểm phát sốt bệnh trung nhiều lần hỏi mẫu thân ta nghĩ chi bằng bồi nàng hồi tranh Thiểm bắc thay đổi tâm tình lâm niệm doanh đi tới nói khi nào đi hậu thiên sáng sớm triệu cẩn cùng lâm niệm doanh đều có chút đi không khai chiếu cố hào mẹ triệu cẩn vô vô tiểu hắc đản vai nay con dùng nói tiểu hắc đản phất khai hắn tay nhìn lâm niệm doanh nhắc nhở câu cố đan tuyết đã trở lại Tiểu hắc Đản cùng cố đan tuyết không tiếp xúc quá nhiều ít, năm đó sự cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe Tiểu Du Nhi rong dài như vậy vài câu. Trở về liền trở về bái. Lâm nghiệm doanh đã sớm bình thường trở lại. Hôm sau, tô mai đi làm, cùng huyên cùng bốn cái tẩu tử mang theo hải tử đi tranh cửa hàng bách hóa, cái gì áo lông vũ, lông dê sam, len dạ áo khoác, chân đặng quần, thơ tằm sam, quần jean, da dê ủng, bi bi tam kim, món đồ chơi, mua một đống, có cấp tô già nhị lao Có cấp mấy cái cứu cứu, mợ, còn có biểu ca biểu tỷ cùng cháu họ cháu họ gái. Tô Mai tan tầm trở về, xách lên hai kiện quần áo nhìn nhìn, ngươi mợ các nàng đều mập ra, có thể mặc sao. Chọn đều là đại mã lữ nhuế cười nói, không thể xuyên làm biểu tẩu, triệu bình bình, gửi trở về, ta cho các nàng đổi hảo lại gửi qua đi. Phiên thoái, còn không bằng đưa tiền làm các nàng chính mình mua đâu. Ngoài miệng nói như vậy, Tô Mai trên mặt lại mang theo cười. Ngọt ngào chọc hạ hoàng hơi. chỉ vào tô mai nhỏ giọng nói ngoài miệng nói được ghét bỏ mẹ trong lòng vui sướng đâu không phải nói đồ vật nhiều ít mà là dụng tâm này thuyết minh gì thuyết minh các nàng không cùng bà ngoại bên kia mới lạ Hoàng mỉm cười tiếp được xông tới khuê nữ mẹ đan tuyết tỉ tới xem ngươi tiểu du nhi xài bước tiến vào quay đầu lại hướng ngoài cửa kêu lên tiến vào a ta mẹ lại không phải có mẹ lữ nhuế theo bản năng mà nhìn nhìn tô mai cùng hoàng hơi phản ứng ngọt ngào tức giận đến thẳng cắn răng gọi người tới ngươi cũng đến trước cấp trong nhà lên tiếng kêu gọi a tô mai trên mặt tươi cười tan đi vung trên tay đồ vật nhàn nhạt, nhạt mà hướng mấy cái tức phụ xua xua tay ngọt ngào pha hồ trà cha đại nương tuổi lớn sớm mấy năm đã bị con cháu tiếp trở về quê quán nàng chất nữ dì phương làm mấy năm tay nghề học được đi ra ngoài khai ra sản phòng quán cơm Ông sư phó cô nhi sinh ra khi còn bé không ăn ít khổ chịu tội hơn 70 tuổi một hồi người bệnh liền đi theo không có hiện giờ bảo mẫu đầu bếp đều là mặt trên cấp xứng tới tới lui lui thay đổi mấy cha mới tới cái này bảo mẫu tô mai còn không có nhớ kỹ nhân ra tên đâu ngọt ngào trừng mắt nhìn tiểu du nhi liếc mắt một cái đi pha trà cùng huyên tò mò mà nhìn về phía tiểu du nhi phía sau nàng không có gặp qua cố đan tuyết chỉ ở nhà album xem qua nàng thời thiếu nữ ảnh chụp, lữ nhuế hoàng hơi vẽ lẫn nhau coi liếc mắt một cái xách lên trên mặt đất một đám túi giấy đưa đi phòng tạp vật sau đó đi phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị buổi tối đồ ăn người quá nhiều chỉ dựa vào bảo mẫu cùng đầu bếp có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm, mẹ nuôi. Tô Mai ở trên sofa ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía tiểu du nhi bên cạnh cố đăng tuyết, gần 20 năm không thấy, muốn nói có cái gì hận áo oán thật đúng là không có, như vậy điểm sự, ở thời gian sông dài đã sớm mà không có. Dưỡng như vậy nhiều năm, ngẫu nhiên nhớ tới, vẫn là có chút lo lắng, nhớ mong, nàng biết, không chỉ chính mình có loại này cảm xúc, thúc ra, cố miểu cũng có. Hai người cố chính mình mặt mũi, vẫn luôn chịu đựng chưa nói thôi. Ngồi, Tô Mai cầm một chút bên cạnh đơn người sofa, tiếp nhận ngọt ngào đào trà, đặt ở nàng trước mặt, khi nào trở về. Ngày hôm qua buổi chiều, Cố Đan Tuyết bảo dưỡng đến rích trên mặt, hiện lên một tia câu nệ. Đi xem qua ngươi thúc thái ra sao. Cố Lao Táng ở Tây Sơn dưới chân. Ân Cố đan tuyết gật gật đầu, buổi sáng, Tiểu Du Nhi bồi ta đi. Tô Mai nhìn mắt nàng còn có chút đỏ lên khỏe mắt, ngươi tiểu cô tuổi cũng không nhỏ. rảnh rồi đi viện nghiên cứu nhìn xem nàng hảo néo néo đầu ngón tay cố đan tuyết cục thúc nói mẹ nuôi thực xin lỗi chuyện quá khứ cũng đừng ở đề ra lại nói nàng nên xin lỗi đối tượng trước nay cũng không phải chính mình tô mai đánh gây nàng nói kết hôn sao không tô mai trầm mặc một lát thúc ra cho ngươi bị phân của hồi môn tuy rằng vài thứ kia sớm tại từ yk trở về không mấy ngày đã bị thúc ra nửa bán nửa đưa mà làm cho cố thị tộc nhân mặt cho chính mình nhưng tô mai biết Đó là lao nhân đại cố đan tuyết cho nàng nhận lỗi. Cố đan tuyết không xuất hiện, vài thứ kia nàng thu cũng liền thu, nếu tới, lại là ở cái này tiết điểm từ nước ngoài chạy về tới. Tô Mai nghĩ vừa rời đi cố lão, liền tưởng hoàn thành hắn năm đó tâm nguyện, cấp tiểu nha đầu một phần của hồi môn. Đồ vật có chút loạn, buổi tối ta sửa sang lại một chút, ngày mai làm tiểu du nhi cho ngươi đưa đi đi. Nói, tô mai bưng lên trà. Tiểu du nhi vừa thấy nóng nảy, sao mới nói hai câu lời nói, liền đuổi người đi đâu, mẹ. Cố Đan Tuyết há miệng thở dốc, có nghĩ thầm nói không cần, nhưng đó là thúc thái ra để lại cho chính mình niệm tưởng. Buổi tối dùng quá cơm, Tô Mai mở ra một cái tiểu dương, cầm mấy quyển trướng sách ra tới. Đồ vật thật không ít, đầu to đều là từ Cố Lao Trô đó mua, một khác bộ phận cũng không ít, có Lao tộc trưởng, Lưu Gia Thịnh, Tần Thục Mai đưa, có tiểu Hắc Đản đương đồng tử quân kia mấy năm hướng ra gửi, còn có Triệu Khắc Vân tỉnh biên cảnh chiến hữu cho nàng mua phỉ thúy nguyên thạch, cùng với tiểu Du Nhi ở Venus G lúc đầu dùng tiền, phiếu mua Có cất chứa giá trị đồ cổ tranh chữ, Tô Mai câu tuyển ra tới, chuẩn bị quên đi ra ngoài, dư lại vụn vặt đồ vật, tử cố lao chân quý chọn mười mấy dạng cấp cố đan tuyết, nguyên lai like của hồi môn đơn tử, Tô Mai cũng không gặp, liền tùy tiện cấp điểm đi. Dư lại chia ra làm năm. Chỉ một bao kim cương, một dương cá trên bé, một con hồng bảo thạch hoa thai, một đôi mỡ dê tay ngọc vòng cùng một cái kim nạm ngọc ngọc quan âm mặt dây, Tô Mai chưa cho triệu cẩn, tiểu du nhi, cùng huyên phân. Kim cương là tiểu hắc đản thời trẻ gửi trở về, dư lại những cái đó tất cả đều là lưu anh đồ vật. Kim cương tô mai để lại, chuẩn bị chờ nàng già rồi, nặng tay sức đưa cho chắc Trai bối hải tử. Lưu anh đồ vật tô mai một phân thành hai, cho tiểu hắc đản, lâm Nhậm doanh. Đơn tử liệt hảo giao cho triệu cẩn, sáng sớm hôm sau, tô mai nắm thần thần tay nhỏ, liền tùy triệu khác, tiểu hắc đản, bé đắp thượng đi hướng duyên thị phi cơ. 270, chương 270. Đây là mười mấy năm qua, Tô Mai lần đầu tiên đi ra kinh thị, bên ngoài thượng là một nhà năm người, âm thầm người bảo vệ không dưới 10 người. Dọc theo đường đi Tô Mai đều mang theo khẩu trang, thú vị khoa học làm mười mấy năm, ở Hoa Quốc thậm chí toàn thế giới, không biết làm sao nàng liền ở đại trung học sinh tiểu học trong miệng được cái đẹp nhất khoa học kỹ thuật vỡ lòng lao sư danh hiệu. Đó là mấy năm nay khỏe mắt có Tây văn, hai má không như vậy no đủ, nàng vẫn như cũ là thú vị khoa học chuyên mục ưu nhã nhất thông dòng Tô lao sư, thanh âm thanh lánh, lời nói sắc bén. Giải thích độc đáo, quan điểm mới mẻ độc đáo, nghe nàng giảng giải máy móc mô hình, một chút cũng không phiếm vị. thường thường nghe là có thể đi theo động thủ làm lên, cái gì tới rồi nàng trong tay dường như đều trở nên đơn giản. Mỗi năm thi đại học trước, nàng còn sẽ chuyên môn rút ra mấy ngày thời gian, cấp quảng đại TV trước thi đại học sinh quá một lần toán lý hóa. Gần 2 năm này đó chương trình học đều bị cắt tập thu nhận sử dụng ở bên nhau, đặt ở các kể chuyện cửa hàng bán, được đến tiền đều bị dùng để chuẩn bị máy móc mô hình đại tái. Xuống máy bay chuyển ngồi xe buýt, mùi sang đặc đùng, huấn đến Tô Mai say xe tường phun, triệu khắc ngồi ở nàng bên cạnh, vẫn luôn cho nàng ấn trên tay huyệt vị. Trên đường trải qua một cái chân nhỏ, tiểu hắc đảng đi xuống mua đâu quả quýt, Tô Mai ăn xong đẻ xuống mùi vị. Đây là Tô Mai lần đầu tiên tới thiểm bắc, tới trước, sợ nàng nhận không ra Tô ra mấy cái ca tẩu cùng trong thôn lão nhân, triệu khắc còn chuyên môn tìm ra tiểu hắc đảng kết hôn khi Tô lão cha mang đến eo nhảy ra tới một cái một cái mà cấp Tô Mai xem. Xe ở chấn trên dừng lại, Tô Mai mới vừa ở triệu khác phía sau xuống xe, đã bị một cái đột nhiên nhào lên tới phụ nhân ôm chặt eo, tiểu muội, ngươi nhưng đã trở lại. Ẩn ở, ở trong đám người đặc chiến đội đội viên, tay đều ấn ở tụ tiến thượng. Tô Mai thân mình theo bản năng mà cương một chút, nhị, nhị tẩu. Quý thu Huyền nhìn ra Tô Mai không được tự nhiên, vội một phen kéo ra lão nhị tức phụ, quan tâm mà nhìn Tô Mai nói, xem khuôn mặt nhỏ bạch, mệt muốn chết rồi đi, mau lên xe, ta về nhà. Tô Mai năm nay đều 57 tuổi, vinh dự giấy chứng nhận đều được một đống, nhưng ở Quý Thu Huyền trong mắt này vẫn là cái kia ở nàng trước mặt lớn lên hài tử. Đại tẩu Tô Mai rỗi tay cầm tay nàng, khỏe môi nhẹ dương, ngươi thân thể có khỏe không? Hảo, hảo rất. Tiểu cô Triệu Bình Bình một bộ thành công nhân sĩ trang điểm bộ dáng, mỉm cười chen qua tới nói, bên ngoài lạnh lẽo, ta về trước ra đi. Hương bao xưởng càng làm càng lớn, Triệu Bình Bình sớm 2 năm liền mua xe. Lần này tiếp người. Hợp với xe vận tải tổng cộng tới bốn chiếc, người cũng tới một đống, tô mai xem đến hoa mắt, tiểu đồng lứa biến hóa mau, một năm một cái dạng, có chút thật đúng là nhận không ra. Quý thu Huyền không kiên nhẫn mà phất phất tay, đi đi, chắn cái gì lộ a. Giống như những người này đều dâu ria dường như, một chút cũng không có cấp tô mai giới thiệu ý tứ, lôi kéo nàng liền lên xe. Tương so với tô mai mới lạ, ở chỗ này sinh sống 9 năm bé, đối vây đi lên người, liền không có không quen biết, thức mau liền cùng người cho tới một khối. tiểu hắc đản trung gian cũng trở về quá vài lần từ hắn cùng triệu khác giới thiệu thuốc lá một tán triệu khác cũng đem người nhận cái bảy tám xe chậm rãi khởi động chiều thôn khai đi dọc theo đường đi quý thu huyện đều gắt gao mà nắm tô mai tay không bỏ được bông ra không đợi xe chạy đến cửa thôn tô lão cha tô lão nương đã bị tô lão đại tô lão tứ sam đón lại đây tô mai vội kêu một tiếng dừng xe cha nương tô mai đẩy ra cửa xe bước nhanh tiến lên sớm tay ôm ôm hai người Tùy theo quan tâm mà nhìn về phía tô lao cha, nghiệm huy nói ngươi bị cảm, hiện tại hảo sao? Tô lão nương gắt gao mà nắm chặt tô mai tay, cười liếc mắt tô lao cha, hắn a, chính là không nghe lời, trời mưa, làm hắn thêm ý nghĩa, chính là không thêm. Tiêu ta nói, chính là từ ngươi, biến đổi pháp mà làm ngươi trở về xem hắn đâu? Đừng nghe ngươi nương. Tô lão cha không được tự nhiên mà khụ thành, quan tâm nói, có phải hay không chậm trễ ngươi công tác? Tô mai cười, đúng vậy. Làm ngươi cùng nương qua đi cùng ta trụ, không muốn, hiện tại hào lâu, một đi một về ít nhất muốn 10 ngày qua, ngươi nói, chậm trễ ta nhiều ít sự. Hai người 80 hơn tuổi, tô mai sớm mấy năm liền muốn cho bọn họ đi kinh thị cùng nàng trụ hoặc là ở quân khu đại viện bên cạnh cấp nhị lao mua cái tiểu tòa nhà, kinh thị chữa bệnh điều kiện hảo, nàng cũng có thể gần đây chiếu cố. Không muốn, sợ cho nàng thêm phiền thoái. kia, vậy ngươi hôm nay nghỉ một đêm, ngày mai sáng sớm liền trở về. Nói bậy gì đó đâu. Tô lão nương tức giận đến chụp lão nhân một cái tát, nào có khuê nữ vừa trở về liền đuổi người. "Đầu ngươi đâu?" Tô Mai ôm Tô lão cha cánh tay cười nói, "Bất quá ta nói được cũng là lời nói thật, công tác xác thật chậm trễ điểm. Cho nên, quá hai ngày, ngươi cùng nương cùng ta đi kinh thị đi, đỡ phải ta luôn lo lắng các ngươi thân thể, đi làm cũng chưa tâm tình, công tác đều nhấc không nổi kính." Tô lão cha trần chờ nháy mắt, cuối cùng là lắc lắc đầu, thấp thấp mà lẩm bẩm câu, "Lá dụng về cội. Thân thể không được, hân tổng cảm thấy chịu không nổi nay đông. Tô Mai Nhi Tiêm, nghe vậy mày một mình, âm thầm quan sát hạ sắc mặt của hắn, không biết có phải hay không cảm mạo không hảo, trên mặt lộ ra cổ mỏi mệt, màu da cũng có chút ứ ấm. Tiểu muội Tô lão đại nhìn Tô Mai cục lốc mà cười nói, về trước ra đi, Thiêu Nhiệt dừng đất, ấm áp. Tô lão từ năm đó đi công nghiệp quân sự xưởng đi làm, một đường thăng chức, về hưu khi đã là phó xưởng trưởng, trên người nhiều ít mang theo điểm quan uy. cùng tô mai chào hỏi đều mang theo điểm khắc chế cùng hàm xúc lanh không khát không khát tô mai nhất nhất trả lời bốn cái ca ca nhị ca mấy năm trước đi tam ca một nhà ở phương nam trong nhà bồi lão nhân sinh hoạt chỉ có đại ca đại tẩu tứ ca một nhà hộ khẩu sớm tại sáu mấy năm liền rời đi công nghiệp quân sự xưởng lúc này ở vẫn là nghe nói nàng đã trở lại sáng nay làm nhi tử lái xe đưa lại đây mặt sau xe lần lượt cũng lái qua đây triệu khắc cùng tiểu hắc đản xuống xe lại đây mang theo đường cùng yên Một đường đi một đường phát, nháo cái cỏ ồn ào mà vào ra môn, mới vừa tùy nhị lao hướng giường sưởi thượng ngồi xuống, trong thôn trưởng bối một đám tới cửa. Tô Mai đi theo đại tẩu bên người lần lượt từng cái gọi người. Quý thu Huyền ở bên thường thường mà nhắc nhở một câu, ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc trung gian cách vài thập niên, lại không phải trí thân, làm sao toàn nhớ rõ a? Buổi tối, tiễn đi khách nhân, người một nhà ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất nói chuyện, mắt thấy thời gian không còn sớm. lão lão cha mới đưa ẩn ở trong lòng vài thập niên nguyện vọng nói ra tới, hắn muốn đi lâm kiến nghiệp trước mộ nhìn xem. Trong phòng vì này một tĩnh, mấy cái ca tẩu nghĩ đến lâm kiến nghiệp ở khi bộ dáng, đừng nhìn thời gian trôi qua lâu như vậy, trong lòng vẫn là không khỏi có chút thương cảm. Thô Mai lén lút cầm triệu khắc tay. Triệu khắc nhìn nàng con con môi, chính mình cưới đến là ai hắn phân rõ, làm sao để ý cái này. Địa điểm ta biết tiểu hắc đã nói, ta bồi ông ngoại qua đi đi. triệu khác nhìn mắt cũng co vài phần ý động mẹ vợ cùng đại ca đại tẩu cùng nhau đi phân lễ vật lược nghỉ ngơi hai ngày triệu khác tô mai cùng tiểu hắc đản liền mang theo nhị lão cùng đại ca đại tẩu tứ ca ngồi xe đi sân bay tới vân tỉnh lại ngồi xe đến biên cảnh lâm kiến nghiệp chôn ở khoảng cách biên cảnh tuyến không xa liệt sĩ si nghĩa trang mấy người mua hương đến điệp nguyên bảo tô lão nương cùng đại tẩu còn mượn khách sạn phòng bếp làm vài đạo lâm kiến nghiệp thích gan đồ ăn liệu thiêu hương khói tô lão nương Tô Lão cha trước mắt dường như hiện ra một đôi dắt tay gắn bó tiểu nhi nữ. Triệu Khắc nắm Tô Mai tay, cầm hương nến đi bên cạnh tế bái cố nhân, một bên điểm giấy, triệu Khắc một bên giới thiệu mộ bia hạ chiến sĩ cuộc đời. Tô Mai từng có như vậy trải qua. Căn cứ bên cạnh có một mảnh đặc thù địa phương, đầy trời cắt vàng hợp lại một đám tiểu thổ bao, đó là hy sinh hỏa táng chiến sĩ cùng dị năng giả. Tô Mai mang học viên khi cho bọn hắn thượng đệ nhất đường khóa, chính là dẫn bọn hắn đi ra căn cứ đại môn, đi thổ bao trước tế bái viếng mồ mả thuận tiện cấp bọn học sinh giảng một giảng mỗi cái chiến sĩ cuộc đời triệu khác ngươi còn nhớ rõ ngày đó ở bệnh viện cùng lời nói của ta sao câu nào lời nói nghi ngờ ở trong đầu trận lóe lại xem tô mai triệu khác đột nhiên đột nhiên nhanh trí địa linh quang trận lóe ho nhạy thanh chính chính y hiếm mũ trịnh trọng nói tô đồng chí chúng ta tổ cái ra đi tô mai mặt mày một loan vươn tay triệu khác cởi giơ tay túm tiệt tung bất chi tái lấy sao nhi tế nhuyễn bộ phận biên cái nhẫn cấp tô mai mang ở trên tay, tô đồng chí, gả cho ta, ngươi hạnh phúc sao? tô mai nhấp miệng nặng nề mà gật gật đầu. tiểu hắc đản cách một loạt mộ bia nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên liền đỏ hốc mắt. chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com